Vốn dĩ võ công cao cường, thân thủ nhanh nhẹn hắn là hoàn toàn có thể né tránh này một mũi tên, Cố Tình Lưu Đoạn Hàng ở nghe được mũi tên thanh khi, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Lưu Tu An, giống không thể tin tưởng giống nhau. Tới thu thú, không phải đánh giặc. Lưu Đoạn Hàng hôm nay xuyên chính là tầm thường cẩm phục, không phải có thể chắn đao kiếm cùng mũi tên khôi giáp. Đánh lén người tài bắn cung lợi hại, một phát đánh trúng. Mũi tên hoàn toàn đi vào hắn ngực, xuyên phá một tầng da thịt, máu tươi nháy mắt nhiễm hồng màu lam cẩm phục. Sở Ham đường thấy vậy, vội vàng buông trong tay chén trà, đột nhiên đứng lên. Mà đứng ở hoàng đế bên cạnh lao thái giám gân cổ lên, tiêm thanh hồ, người tới à, có thích khách, hộ giá. Bảo hộ bệ hạ, cấm vệ quân lập tức đem lưu tú an hộ ở sau người. Các vị đại thần, khắc họ vương cũng hoảng loạn dựng lên, lúc này sắc mặt khác nhau, các hoài tâm tư. Sở Ham đường càng xem càng quái. Nay thật là muốn ám sát hoàng đế lưu tú an thích khách. Như thế nào cảm giác ngay từ đầu chính là hướng về phía Tam Vương gia lưu đoạn hẳng tới. Nàng không tự giác nhìn về phía đại cao. Bị hộ đến chặt chẽ lưu tú an thực bình tĩnh. Tuy nói đây là hoàng đế ứng có lâm nguy không sợ, nhưng cũng bình tĩnh quá mức. Chẳng lẽ là lưu tú an phái tới người. Sau đó ngụy Trang thành thích khách, trên thực tế là tưởng binh hành hiểm chiêu, giết lưu đoạn Hằng. Sở hàm đường tại chỗ vẫn không núp ních. Địch nhân ở trong tối chỗ, bọn họ ở chỗ sáng. Nếu chỉ là hướng về phía lưu đoạn hàng mà đến, như vậy bọn họ chỉ cần đứng ở tại chỗ, hẳn là liền không quá đáng ngại. liên tính muốn chạy, cũng không biết hướng chỗ nào chạy. Quan trọng nhất chính là hoàng đế còn ở chỗ này, thân là thần tử, khác họ vương nếu là dám can đảm trước trốn, chờ thu sau tính sổ đi. Những người khác cũng hiểu được đạo lý này. Vì thế có một bộ phận đại thần run run rẩy rẩy mà đứng, trong miệng còn không quên tỏ lòng trung thành, teo to, hộ giá, bảo hộ bệ hạ liên ở sở hàm đường hoài nghi bắn tên người có phải hay không hoàng đế an bài thích khách khi cũng có một mũi tên bắn về phía lưu tu an cấm vệ quân cũng không phải ăn chay nhanh chóng dùng trường kiếm chém đứt bay tới mũi tên hoàng hậu bị dọa đến hoa run thất sắc giữ chặt lưu tu an tay thập phần lo lắng kế tiếp hay không còn sẽ có tiếp theo chi mũi tên lưu tu an vô vô nàng ngu bàn tay mở miệng an ủi hoàng hậu đừng lo lắng nghe vậy hoàng hậu tựa an tâm một chút cấm vệ quân tại đây bọn họ định có thể bắt được hôm nay thích khách Bởi vì hoàng đế chịu một đinh điểm thường, bọn họ cái đầu trên cổ liền sẽ khó giữ được. Sở hàm đường càng lo lắng bị mũi tên bắn trúng lưu đoạn hàng còn sống sao. Kết cục không phải hắn cùng trí nghiêu giao liên thủ thành công mà ngăn trở lưu tú an âm yêu. Vì sao hôm nay sẽ đột nhiên tao này thai hỏa bất ngờ? Kể từ đó, kết cục hay không sẽ bởi vậy viết lại. Việc này quan nàng công lược đối tượng trí nghiêu giao kết cục, không phải những người khác có lẽ có thể viết lại kết cục. Sở hàm đường không thể không để ở trong lòng. Sở dĩ Sở Hàm Đường còn có tâm tư tự hỏi những việc này, là bởi vì tạ tự hoài ở bên người nàng, hắn là sẽ không làm nàng đã chịu thương tổn. Chí Nghiêu Giao suy nghĩ cùng Sở Hàm Đường có chút tương đồng. Nàng nhìn thấy mũi tên bắn về phía Lưu Đoạn Hằng kia một khắc, đầu cái hoài nghi người chính là Lưu Tu An. Cái này ý tưởng cùng Sở Hàm Đường không có sai biệt. Lớn hơn chung, nhất tưởng Lưu Đoạn Hằng bỏ mạng, còn không phải những cái đó khác họ vương, mà là đối binh quyền tâm tâm niệm niệm Hoàng đế Lưu Tu An nhưng các nàng có thể nghĩ đến đạo lý ở đây đại thần cùng khác họ vương nói vậy cũng có thể nghĩ đến sau đó liền nhìn đến mũi tên cũng bắn về phía hoàng đế nay một mũi tên tức khắc lại đánh mất đại thần cùng một ít khác họ vương ý niệm bất quá sở hàm đường vẫn như cũ hoài nghi là lưu tú an việc làm hoàng đế đại khái là tưởng ở thu thú khi làm người giả trang thích khách sát lưu đoạn hàng Chờ lưu đoạn hàng ngoài ý muốn thân chết binh quyền tự nhiên muốn trả lại triều đình cũng chính là lưu tú an trên tay danh chính luôn thuận Tài bắn cung cao siêu người có thể tinh chuẩn mà không muối tên, Triều Lưu Tú An bắn một mũi tên mà thôi. Chỉ là sở hàm đường không dự đoán được Lưu Tú An sẽ làm như vậy, bởi vì người này trời sinh tính đa nghi, sẽ không dễ dàng đem tánh mạng đặt ở người khác trong tay. Bởi vậy có thể thấy được, Lưu Tú An lần này là hạ quyết tâm muốn lấy Lưu đoạn Hằng tánh mạng, gần nhất là vì đoạt lại binh quyền, thứ hai là có thể chặt đứt trì Nghiêu Giao ngày sau khả năng sẽ cùng hắn liên thủ đối phó chính mình khả năng. Một thạch hai điều nghĩ kỹ này một ít việc sở hàm đường không thể không bội phục lưu tú an đầu hốc cùng dũng khí sở hàm đường vừa định sấn loạn cùng trì liêu giao nói nói mấy câu liền nhìn đến có một mũi tên thẳng đến trì liêu giao mà đi lướt nhanh như gió nàng cơ hồ là theo bản năng liền chắn trì liêu giao trước người mũi tên hoàn toàn đi vào thân thể đỏ tươi máu trong người trước khai ra hoa hồng tạ tự hoài tưởng giữ chặt sở hàm đường tay trung quy là đã muộn một bước cô độc mà dừng ở giữa không trung hắn chỉ để ý nàng an uy. Dưới tình huống như vậy, chỉ biết bản năng lưu ý có hay không mũi tên bắn về phía nàng cái này phương hướng. Mà Sở Hàm Đường lại ở mũi tên bắn về phía Trì Nghiêu Dao trong nháy mắt kia, đem Trì Nghiêu Dao đẩy ra, nàng cũng còn muốn né tránh này một mũi tên, nguyên bản cũng có thể, lại không biết còn có một khác chi mũi tên theo sát mà đến. Mũi tên đâm xuyên qua Sở Hàm Đường thân thể. Máu tươi đầm địa. Không biết vì sao, nàng ở chung mũi tên trong nháy mắt nhìn về phía tạ tự hoài. Thiếu niên giống như ý thức được cái gì. Hàng mi dài khẽ nâng, run rẩy qua đi, một đôi tan rã đồng tử rơi xuống thế trì nghiêu giao chúng một mũi tên sở hàm đường trên người, rồi lại tựa rơi xuống giữa không trung hư vô chỗ. Chúc mừng ký chủ. Sở Hàm Đường không có ý thức, bên hai lại vẫn cứ vang hệ thống thanh âm. Nữ chủ trì nghiêu giao đối ngài hảo cảm độ thêm 5, chồng lên qua đi vì 100%, ngài đã hoàn thành công lược nữ chủ, thu hoạch hảo cảm độ 100 nhiệm vụ, số liệu đọc lấy xong. Công lược trì nghiêu giao nhiệm vụ kết thúc. Nàng nhắm mắt lại trước một giây. Nhìn đến chính là tạ tự hoài giống như không có gì biểu tình, hoàng hốt chung, tựa mang theo vận mẹo cười, lại vừa thấy, rồi lại tựa mang theo cực hạn bi thương mặt. Hắn trở nên tái nhợt môi mỏng mấp máy, giống như ở không tiếng động mà nói cái gì. Nói cái gì đâu. Sở hàm đường đọc ra tới, tạ tự hoài đang nói, sở hàm đường, đừng vứt bỏ ta. Nghẹn ngào dừng ở hết hầu bởi vậy không tiếng động mà ra. Phần 75 Chương 75 trở về Biểu tỷ Biểu tỷ tỉ. Tỉnh tỉnh Một đạo thiếu niên tiếng vang ở sở hàm đường bên hai, mộ nháy mắt, nàng cảm giác chính mình giống phiêu ở đụng vào không đến không chung, mỹ mắt cũng thực trọng. Lại là một tiếng, biểu tỷ. Theo sau bên ngoài truyền đến tiếng cười. A tiến, đừng xảo ngươi biểu tỷ ngủ. Thiếu niên tựa hồ có chút không quá vui, hướng tới ngoài cửa dầu dĩ mà lên tiếng, lại vẫn cứ dùng tay nhẹ nhàng mà đẩy đẩy sở hàm đường. Biểu tỷ, ngươi đều ngủ ban ngày, tỉnh tỉnh đi. Sở hàm đường đột nhiên mở bừng mắt. Nàng cơ hồ là lập tức từ trên giường ngồi dậy, hô hấp ruột rập, ánh mắt mờ mịt, nhìn trong phòng quen thuộc tường giấy cùng trang trí vật, sững sốt đã lâu. Danh gọi A Tiến thiếu niên đứng ở mép giường nghi hoặc mà nhìn sở hàm đường. Biểu tỷ, ngươi làm sao vậy? Sở hàm đường lúc này mới nhìn về phía A Tiến, biểu tình có chút ngốc bộ dáng, tựa lầm bầm lầu bầu. Ta, ngươi, ta đây là đã trở lại. A Tiến trừng lớn đôi mắt. Hắn nhìn chung quanh một lần trong phòng rán đầy màu lam, tưởng giấy cùng mãn đương đương giá sách, kinh ngạc nói, biểu tỷ, ngươi nói cái gì kỳ kỳ quái quái nói đâu, ngươi không phải vẫn luôn ở nhà sao. Sở hàm đường từ trên giường xuống dưới. A Tiến chạy nhanh tránh ra. Nàng vòng quanh phòng đi rồi một vòng, sờ lên chính mình giá sách, ta thật sự đã trở lại. Vừa dứt lời, lại có người đi vào phòng. Người chưa tới, thanh âm tới trước. A Tiến, đều là ngươi đừng xảo ngươi biểu tỷ ngủ, nàng học tập mệt, khó được nghỉ. Hiện tại nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát lại làm sao vậy? Sở hàm đường nhìn phía đã muốn chạy tới cửa người. Một người mặc mô nhãn hiệu váy liền áo nữ nhân chậm rãi đi vào tới, trường cuốn đầu tóc nhìn như tùy ý mà rối tung trong người đời trước sau, trên mặt hóa tinh xảo trăng dung, nhìn ba mươi xuất đầu. Kỳ thật nàng thực tế tuổi là bốn mươi tuổi. Người này đúng là sở hàm đường thân gì, cũng là A tiến mẫu thân Lý Dung. Sở hàm đường nhẹ giọng, gì? Ở xuyên thư sau trong khoảng thời gian này, nàng là rất tưởng bọn họ. Nhưng mỗi lần đều áp xuống đi, cũng không biểu hiện ra ngoài, bởi vì nàng biết chỉ có thể dựa vào chính mình, mới có khả năng một lần nữa nhìn thấy bọn họ. Hơn nữa nàng hiện tại mới 19 tuổi, tuổi không tính đại, đặc biệt tưởng niệm cha mẹ. Bọn họ đối nàng tới nói rất quan trọng, nhưng tạ tự hoài. hắn đối nàng tới nói cũng rất quan trọng, còn có chị Nghiêu Giao, Liễu Chi Bùi, Bạch Tuyên bọn họ, những người này ở nàng cảm nhận chung cũng không hề là người trong sách. Sở ham đường nhìn chính mình người trong nhà lại nhịn không được nhớ tới bọn họ, đặc biệt là tạ tự hoài. Sở hàm đường suy nghĩ thực loạn. Lý Dung vốn là tưởng tiến vào xã A Tiến tiểu tử này đi ra ngoài, ai biết thật đúng là kêu hắn đem sở hàm đường đánh thức. Tỉnh! Nàng nhìn về phía A Tiến, ngươi cái này tiểu tử thối, thật đúng là thế nào cũng phải đánh thức ngươi biểu tỷ. Sở hàm đường đột nhiên qua đi ôm lấy Lý Dung. Lý Dung còn tưởng tiếp tục mắng A Tiến nói nghẹn ở trong cổ họng, vẻ mặt ngốc nhìn thoáng qua ôm lấy chính mình sở hàm Đường. Lại nhìn thoáng qua A Tiến, như là ở dùng ánh mắt hỏi, ngươi biểu tỷ đây là làm sao vậy? A Tiến vội lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết. Chẳng lẽ là làm ác ngộng? Lý Dung tưởng, vì thế nói, đường đường. Nói cho gì ta, ngươi có phải hay không làm ác ngộng? Nói xong nàng túi đầu xem sở hàm đường. Bởi vì đường cùng đường cùng âm, sở hàm đường khi còn nhỏ lại đặc biệt thích đán đường, cho nên các trưởng bối cho nàng lấy nhũ danh là đường đường. Nghe được đường đường tên này, Sở hàm đường tự hồ có chút xác định chính mình đã trở lại. Hệ thống nói nàng công lược trí liêu giao thành công sau, liền trực tiếp đem nàng đưa về tới. Sở hàm đường còn tưởng rằng kế tiếp bọn họ còn sẽ có giao lưu, có thể cùng hệ thống đàm phán có quan hệ tạ tự hoài sự, không nghĩ tới cứ như vậy trực tiếp đơn phương cắt đứt, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng hiện tại đã có có thể đã trở lại vui sướng, lại có đối tạ tự hoài mãnh liệt nhớ. Thế ra, nàng mới biết được chính mình đã hoàn toàn thói quen hắn tồn tại hiện tại cũng rất tưởng nhìn thấy hắn. Về đến nhà nhân thân biên, còn có một loại qua đi đều là hư hào cảm giác. Xuyên thư chuyện này là thật sự sao? Trải qua quá sự là thật sự sao? Vẫn là một giấc mộng. Rốt cuộc nàng vừa rồi là bị biểu đệ A tiến đánh thức, sở hàm đường nhíu mảy trầm tư. Không, nàng càng nguyện ý tin tưởng là thật sự. Như vậy nên dùng cái gì biện pháp mới có thể lại làm hệ thống xuất hiện, trở về đến thật sự là quá đột nhiên. Ta tự hoài nhất định sẽ thực. Không được nàng nhất định đến ngẫm lại biện pháp. A tiến nhìn nàng càng ngày càng kém sắc mặt, biểu tỷ, ngươi như thế nào ngủ một giấc trở nên thần thần thao thao? Mẹ, ngươi xem biểu tỷ có phải hay không bị quỷ ám? Lý Dung gõ đem A tiến đầu, ngươi mới bị quỷ ám đâu, không cần nói bậy. A tiến không dám nói bậy. Sở Hạm Đường Liễm Hảo cảm xúc, buông ra Lý Dung, giải thích nói, ta chính là làm một giấc mộng mà thôi, đống nhiên tỉnh lại, có chút phân không rõ hiện thực cùng ngộm. xuyên thư chuyện này nếu không phải tự mình trải qua. Người khác đều sẽ không tin. Nàng cũng không có khả năng nói ra. Sở hàm đường rời đi phòng, đi ra phòng khách, phát hiện ba ba mụ mụ hôm nay đều ở. Ba ba ở trong phòng bếp trưng bánh mì, mụ mụ ở trong phòng khách một bên xem tivi, một bên nhặt rau. Sở hàm đường chiều nàng đi qua đi, mụ mụ. Liêu anh bung trong tay hành, nhìn chính mình nữ nhi từng bước một về phía chính mình đi tới, đường đường, mới vừa tỉnh ngủ, hẳn là đói bụng đi, người ba ba lộng bánh rắn đâu, liền ở trên bàn. Sở hàm đường không lưng cùng ôm lấy nàng. Lý Dung cùng A Tiến ở trong phòng khi cũng trải qua quá một lần, lúc này đây, bọn họ có chuẩn bị tâm lý, đối mặt Liêu Anh nhìn qua tầm mắt, bọn họ an ý mà cùng nhau lắc lắc đầu. Liêu Anh giơ tay vuốt ve một chút sở hàm đường phía sau lưng, giờ khóc giờ cười nói, như thế nào một giấc ngủ dậy liền trở nên như vậy dính người. Sở hàm đường còn tưởng tiếp tục ôm đi xuống. Kết quả bị một bàn tay kéo ra, sở biết rõ, cũng chính là nàng ba giả vờ không vui mà nhìn nàng. Này lao bà là của ta, ôm lâu như vậy làm gì? Kỳ thật Liêu Anh cũng hiểu được hắn này chỉ là an vị nữ nhi chỉ thân cận nàng y tứ. Sở hàm đường. Nàng đứng lên xoay người, đem mới từ trong phòng bếp ra tới, mang tạp dề sở biết rõ ôm lấy. Giờ phút này tâm tình thực phức tạp, lại nỗ lực dùng nhẹ nhàng ngựa khi nói, ba ba, đừng keo kiệt như vậy sao, nàng là lao bà ngươi, cũng là ta mụ mụ. Sở biết rõ hừ vài tiếng, cùng nữ nhi sở hàm đường tính cách rất giống. Liêu Anh. Lý Dung, A Tiến đều bị chọc cười. Lý Dung đi tới, cười nói, đường đường hẳn là làm cái gì không thấy chúng ta ngộng, cho nên một giấc ngủ dậy mới có thể ôm cái này, ôm cái kia. A Tiến ôm cánh tay, lắc đầu nói, biểu tỷ, ngươi đều mau 20 tuổi người, như thế nào còn giống cái tiểu hài tử dường như. Lý Dung thế sở hàm đường nói chuyện. Nàng nói, ngươi biểu tỷ năm nay mới 19 tuổi, nhưng còn không phải là tiểu hài tử. Sở hàm đường lược cảm xấu hổ. Đảo cũng không cần phải nói 19 tuổi nàng vẫn là tiểu hài tử, bất quá ở đại nhân trong mắt, đều là như thế này xem. Bất quá, nàng cũng cần thiết đến thừa nhận 19 tuổi chính mình xác thật không đủ thành thục, ổn trọng. Bằng không cũng sẽ không thường xuyên làm hệ thống nắm cái mũi đi, sở hàm đường cân nhắc tìm hệ thống một chuyện, nghe bọn hắn nói chuyện có vẻ có chút thất thần. Sở biết do nhéo nàng lỗ thai, đừng cho ta làm nũng, mau đi ăn bánh rán. Mạnh miệng mềm lòng ra hỏa. Sở hàm đường nghĩ thầm, cũng buông ra hắn. Vì không làm cho bọn họ hoài nghi, chỉ có thể ngoan ngoãn đi rửa mặt đánh răng, lại trở về ăn bánh rán. A Tiến ở nàng ăn bánh rán thời điểm thò qua tới. Hắn thấp giọng nói, biểu tỷ. Sở hàm đường ân một tiếng, nâng lên mắt. A Tiến tỏ mò hỏi, biểu tỷ, ta tự hoài là người nào, nghe giống cái nam sinh tên, ngươi mới vừa đọc đại một liền tìm đến bạn trai. Bánh rán tức khắc ngạnh ở sở hàm đường trong cổ họng. A Tiến vội vàng đệ một chén nước qua đi, biểu tỷ, ngươi đừng kích động A. Ta là nghe ngươi ở trong mộng têu vài biến tên này mới lắm miệng hỏi một chút, ta sẽ không nói ra đi. Sở hàm đường uống lên mấy ngụm nước, đem tạp ở trong cổ họng bánh rán nuốt đi xuống. Cùng ngươi không quan hệ. Nàng rũ mắt nói. A Tiến cũng nhìn ra được sở hàm đường tâm tình không tốt. hắn bất động thanh sắc mà nói sang chuyện khác. Đúng rồi, biểu tỷ này không phải nghỉ sao. Ngươi bồi ta đi ra ngoài chơi chơi bái. Ta mẹ sợ ta đi ra ngoài gặp rắc rối, không cho ta một người đi ra ngoài. Nàng còn đang suy nghĩ tạ tự hoài, không nghĩ đi. A tiến đủ rũ cục đôi, vậy ngươi muốn cả ngày đãi ở trong nhà A. Sở hàm đường cũng gõ một phen hắn đầu. Không sai. Nàng nói xong câu đó, cầm một chén nước vào phòng, còn giữ cửa cấp khóa trái, ngay sau đó chính là nhanh chóng mà mở ra máy tính. Có một số việc không thể ở trong đời sống hiện thực đối với người ta nói, nhưng là trên mạng lại là có thể. Sở hàm đường thực mau ở Modi đã phát cái thiệp. Nàng đem chính mình trải qua san phồn tiểu giản mà dùng ít ỏi mấy hành tự khái quát phát ra, phát thiệp khi còn riêng chọn dùng nặc danh phương thức. Không bao lâu liền có người trở về. Xuyên thư, tiểu muội muội bao lớn rồi, về trước ra hảo hảo niệm thư đi. Sở hàm đường điểm môi, lại có tân một cái hồi phục. Xuyên thư mà thôi sao, chút lòng thành, nhớ năm đó lao tử còn ở tần triều đương quá hoàng đế. Kia tư vị, đến không được a? ta nhi tử là phụ tô, ta hình như là xuyên thành tần thủy hoàng. Sở hàm đường mí mắt vừa kéo, lục tục có mấy chục điều hồi phục, nàng nhất nhất mà nghiêm túc xem đi xuống. Ánh mắt đống nhiên dừng lại, dừng ở đếm ngược đệ nhị điều hồi phục thượng. Ngươi là muốn biết trên đời này có hay không người khác cũng xuyên qua thư. Chẳng lẽ, ngươi phát thiệp, là muốn tìm hệ thống sao? Cái này thoạt nhìn tương đối bình thường. Sở hàm đường lập tức điểm đánh đối phương chân Dung tiến hành trò chuyện riêng, nhắn lại người này không có nạp danh, điểm đánh chân Dung đi vào liền có thể tiến hành trò chuyện riêng. Nhưng cùng người này hàn huyên trong chốc lát sau, nàng phát hiện đối phương chính là cái kẻ lừa đảo. Tính. Tưởng thông qua tìm có được tương tự trải qua giả con đường này tìm hệ thống tựa hồ không quá hành đến thông. kia còn có cái gì biện pháp? Như thế nào kêu hệ thống, nó đều không ra. Liên tính khó, nàng cũng sẽ dùng hết toàn lực tìm. Đang lúc sở hàm đường đau đầu không thôi thời điểm, A tiến lại ở bên ngoài gó cửa, dùng chính là thử ngữ khí, biểu tỉ, ta mẹ nói muốn mang ngươi đi hiệu sách. Cho ta chọn lựa thi đại học tư liệu. Sở hàm đường sửa sang lại hảo cảm xúc, kéo ra môn đi ra ngoài, đi thôi. A Tiến chỉ chỉ nàng bị xoa thành ổ gà đầu, tuyển chuyển nhắc nhở nói, biểu tỷ, ngươi xác định không sơ cái đầu lại cùng chúng ta đi ra ngoài. Sở hàm đường dùng tay tùy tiện mà chải chải, lại dùng ra gân chắt cái viên đầu. Có thể, A Tiến lại nhìn nàng mặc ở trên người hắc bạch gấu chúc áo ngủ, mua xong thi đại học tư liệu, chúng ta còn muốn ở bên ngoài ăn một bữa cơm lại trở về đâu. Sở hàm đường một chân đem hắn đá ra đi, thay ngắn tay cùng váy ca rô. Hai phút, nàng ra khỏi phòng. Sở hàm đường chỉ lấy một đài di động đi ra ngoài, sở biết rõ, Liêu Anh, Lý Dung đều ở ngoài cửa. Nàng vừa ra đi liền ôm Liêu Anh cánh tay, bỏ qua sở biết rõ như dao nhỏ ánh mắt. Bởi vì sở hàm đường vẫn là có một loại thực hư cảm giác, không phải chỉ thân thể chính mình hư, mà là cảm thấy hết thảy đều không quá chân thật, rốt cuộc lại có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ cùng mặt khác thân nhân. Có thể là bởi vì học sinh đều nghỉ, hiệu sách có không ít người đang xem thư hoặc mua thư. Lý Dung lôi kéo A Tiến đi thi đại học tư liệu chuyên khu. Sở biết rõ cùng Liêu Anh nhìn đến một quyển biêu tả thế giới tốt nhất khu du lịch thư, lo chính mình dừng lại bước chân nhìn. Sở hàm đường vốn là đi theo Lý Dung thân sau. Nàng không quên chính mình ra tới nguyên nhân là vì giúp A Tiến mua một ít tốt thi đại học tư liệu. Nhưng đi ngang qua một cái kệ sách ghi, sở hàm đường không tự chủ được mà ngừng lại, ngẩng đầu vừa thấy. Một quyển ngoại phong vẽ một người cổ đại nữ tử cùng hai gã cổ đại nam tử thư hấp dẫn nàng chú ý. Là như diều gặp gió này buồn tiểu thuyết. Sở hàm đường đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, cầm lòng không đậu giơ tay bắt lấy một quyển. Xuyên thư trước, nàng xem chính là internet bản như diều gặp gió. Đây là thật thể thư như diều gặp gió, mà bìa mặt người trên sóng vai mà đi, nhìn nhau cười chính là trì nghiêu dao, bạch tuyên. Còn có, cô độc một mình lập với dưới cây hoa đào thiếu niên, là tạ tự hoài. Bịa mặt thượng hắn không thấy trì nghiêu giao cùng bạch uyên nhìn chăm chú phương xa, không biết đang nhìn cái gì. Sở hàm đường nhẹ nhàng mà vớt ve quá ở trên bịa mặt chiếm phúc cũng không tính đại tạ tự hoài. Tạ, tự hoài. Nàng tùy tay mở ra một tờ. vừa lúc phiên đến thuộc về tạ tự hoài xuất bản phiên ngoại, sở hàm đường nhớ rõ internet bản như diều gặp gió tạ tự hoài là đã chết, hơn nữa chết ở 20 tuổi sinh nhật trước một ngày. Tiếp như diều gặp gió thật thể thư phiên ngoại sẽ viết về tạ tự hoài cái gì đâu. Sở hàm đường muốn nhìn đi xuống, lại bị A Tiến đánh gãy, hắn đi tới, nhìn nàng trong tay như rìu gặp gió, biểu tỉ, ta mẹ têu ngươi qua đi. Nàng rất tưởng biết tạ tự hoài sự, cho nên vẫn là muốn nhìn xong lại cùng A Tiến đi. A Tiến lại trực tiếp đem nàng lôi đi. Sở hàm đường nhíu mày, ngươi. Hắn hỏi, biểu tỷ, ngươi đây là muốn mua này một quyển sách. Nàng nô thanh, ta phía trước xem qua này buồn tiểu thuyết, hiện tại nhìn đến thật thể thư, tưởng mua một quyển trở về cất chứa. Nghe vậy. A Tiến Tựa Hồ cũng không nghĩ nhiều, bịa mặt còn khá xinh đẹp. Lý Dung đứng ở thi đại học tư liệu chuyên khu. Vừa thấy sở hàm đường lại đây, Lý Dung liền cầm lấy một bộ bài thi hỏi nàng, đường đường, ngươi xem này một phần thi đại học bắt trước cuốn thế nào. Sở hàm đường lại nhìn thoáng qua trong tay tiểu thuyết, rất tưởng giải quyết xong chuyện này liền xem, rốt cuộc cũng không thể ở gì đang hỏi chính mình vấn đề thời điểm cầm tiểu thuyết đang xem. Nàng nhanh chóng cầm lấy một khác phân bài thi. Mua này một phần đi. Ra đề mục lão sư là 20 trường học giáo thụ, liên tục 3 năm áp trùng thi đại học đề. A Tiến nhưng thật ra không sao cả, dù sao mua nào một phần, trở về đều là phải làm. Mua xong bài thi, Lý Dung lại cầm lấy một quyển thật dày 5 năm khoa cử 3 năm thi thử. "Đường Đường, ngươi nói mua mấy quyển cái này trở về làm thế nào?" A Tiến hai mắt tối sầm, "Mẹ." Sở Ham Đường thất thần gật đầu, "Có thể, mua nguyên bộ đi." Lý Dung thập phần vừa lòng mà cầm một bộ. A Tiến biết vô pháp vãn hồi rồi. Toán oán mà nhìn sở hàm đường liếc mắt một cái, nàng tâm không ở này. Sở biết rõ cùng Liêu Anh cũng đã đi tới, hỏi bọn hắn lấy lòng thi đại học tư liệu sao. Hiện tại vừa lúc là giữa trưa, có thể đi phụ cận nhà ăn ăn cơm. Bọn họ nói lấy lòng, Lý Dung đem sở hàm đường trong tay cầm như diều gặp gió chịu rớt. Nàng cả kinh, Lý Dung nói, cho ta cùng nhau cầm đi tính tiền liền hảo. Sở hàm đường cũng không thể trở tay cấp về. Tính tiền sau, bọn họ đi ra hiệu sách. Sở hàm đường lại nhìn về phía A chính cầm trang tiểu thuyết cùng thi đại học tư liệu túi. Sở biết rõ đi đem xe khai lại đây, ngừng ở ven đường, liêu anh mấy người bọn họ trước sau lên xe. Chỉ có sở hàm đường còn đứng ở ven đường, A chính ngồi ở bên trong, từ cửa xe thăm dò nhìn ra tới, biểu tỉ, lên xe A. Sở hữu sự tình đều nhìn như rất tốt đẹp, cũng trở về bình thường giống nhau. Nàng nhìn về phía trong xe, ba ba mụ mụ, gì biểu đệ, tất cả đều là nàng thân nhân. Nhưng bên thai bỗng nhiên vang lên một đạo cực nhẹ thanh âm, tựa hồ xuyên qua ngàn năm, xuyên qua thời không truyền tới, "Sở Hàm Đường, ngươi trở về đi, Sở Hàm Đường, ngươi trở về." Một giọt trong suốt giọt nước rừng ở Sở Hàm Đường trên mặt, nàng ngửa đầu nhìn không trung. Thanh thị không trung một mảnh sáng sủa, không có chút nào muốn trời mưa dấu hiệu. "Sở Hàm Đường, Sở Hàm Đường." Sở Hàm Đường vành thai phảng phất cũng có thể cảm nhận được đối phương nhẹ giọng chiêu hồn dường như thanh âm. "Ngươi trở về được không?" Ta muốn ngươi trở về. Còn có Lục Lạc Thanh, càng ngày càng gần, Sở Hàm Đường theo bản năng giơ tay sờ sờ chính mình mặt, là ướt át, lại là một giọt nước tạm xuân dưới. Theo sau, nàng cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng. Phần 76. Chương 76 điên rồi. Nhan nhạt hương khí quanh quần ở Sở Hàm Đường núi gian, nàng lông mi khẽ nhúc nhích, mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một gian cổ kính phòng. Mép giường treo lục lạc. Mà cách đó không xa cửa sổ là mở ra, Gió thổi qua tiến vào, lục lạc liền xe vang. Sở hàm đường nghĩ tới, chính mình còn không có hồi hiện đại, vừa rồi bất quá là một giấc mộng thôi. Xuyên thư trước, nàng là ở đắp phi cơ. Ở trường học nghỉ khi, đắp phi cơ đi du lịch. Bởi vì cưới phi cơ yêu cầu đem điện thoại điều thành phi hành hình thức, ngồi sẽ nhằm chán, cho nên sở hàm đường lấy ra trước tiên hoán tổn tốt tiểu thuyết Internet tới xem. Mà này buồn tiểu thuyết Internet đúng là như diều gặp gió, lại sau đó đâu. Lại sau đó. Phi cơ tựa hồ kịch liệt mà lay động một chút. Cho nên, nàng nếu có thể trở lại hiện đại, vừa mở mắt cũng sẽ không xuất hiện ở trong nhà, hẳn là trên phi cơ hoặc là địa phương khác. Sở hàm đường từ trên giường ngồi dậy. Trung qua mũi tên ngực đã bị băng bó qua, bên ngoài trong một bộ hơi mỏng màu vàng cam váy dài. Dương bên cái bàn bậy nàng từng mang quá vài món lục lạc trang sức. Sở hàm đường đi qua đi, lòng bàn tay mơn chân chúng nó, cũng có thể phát ra vang nhỏ, lại xem chính mình trên người váy dài. Chí nghiêu giao cùng bạch tuyên bọn họ cũng nên biết nàng là nữ giả nam trang đi. Bất quá công lược chí nghiêu giao hảo cảm độ nhiệm vụ đã hoàn thành, cho dù nàng bại lộ là nữ nhi thân cũng không cái gọi là. Như vậy nàng vì sao còn sẽ lưu tại nơi này? Sở hàm đường nhịn không được muốn kêu hệ thống ra tới hỏi rõ ràng, còn là cùng trước kia giống nhau, hệ thống chỉ biết chủ động ra tới, nàng là vô pháp gọi nó ra tới. Đành phải tạm thời từ bỏ. Dù sao nàng cảm thấy hệ thống đến lúc đó nhất định sẽ ra tới giải thích rõ ràng. Vô luận như thế nào, nàng đều đã hoàn thành công lược nữ chủ trì giao nhiệm vụ, hệ thống tổng không thể không thực hiện lời hứa. Sở Hàm Đường mang lên đặt ở trên bàn lục lạc trang sức, đi ra ngoài. Đây là quận chủ phủ, cũng là nàng trước kia sở trụ sân, chỉ là có chút cùng trước kia không quá giống nhau, xung quanh rán đầy năm hoa sáu môn lá bùa. Còn có xuyến thành kỳ kỳ quái quái hình dạng tơ hồng treo ở dưới mái hiên, phần đuôi treo đồng tiền. Cảm giác như là cổ đại phong kiến mê tín chiêu hồn. Nguyên tắc là thuần cổ đại bối cảnh. Không có một tia huyền huyễn sát thái, càng không phải tu tiên, tự nhiên cũng là không có khả năng có chiêu hồn linh tinh đồ vật tồn tại, liền tính như vậy lộng, cũng là hưởng phí công phu. Chỉ có thể xem như mê tín thôi. Sở ham đường nhìn một vòng sân, phát hiện chung quanh một người cũng không có. Chẳng lẽ là nàng trung mũi tên sau, hôn mê lâu lắm, sau đó có người tin những cái đó không đáng tin cậy giang hồ thuật sĩ nói, đem nơi này bố trí thành như vậy, chiêu hồn. Hẳn là không phải tạ tự hoài. Hắn xưa nay đối này đó khịt mũi coi thường. Có thể là chi nghiêu giao cùng bạch Uyên hoặc liêu chi bùi thấy nàng thật lâu không tỉnh, tha rằng tin này có không thể tin này vô mà ra này hạ sách. Cái này khả năng tính lớn một chút nhi. Sở hàm đường muốn gặp tạ tự hoài, nhưng sân một người đều không có, hắn cũng không ở. Kỳ quái chỗ đó là nơi này. Nếu thật là nàng chung mũi tên sau nhiều ngày hôn mê bất tỉnh, như vậy tạ tự hoài nhất định sẽ canh giữ ở chính mình bên người, nhưng hắn giờ phút này lại không ở. Sở hàm đường rời đi sân, hướng nơi khác đi. Nếu tạ tự hoài không ở bên người nàng, như vậy sở hàm đường liền đi tìm hắn. Càng cổ quái chính là Chi Nghiêu Giao, Bạch Uyên, Liễu Chi Bùi cũng không ở bọn họ sở trụ sân, mà tạ tự hoài phía trước là cùng sở hàm đường ở cùng một chỗ, cũng không có đơn độc sân. Nàng nhất thời lấy không chuẩn chính mình rốt cuộc hôn mê bao lâu, quận chủ phủ mới có thể phát sinh như thế biến hóa. Sở hàm đường càng ngày càng bất an. Ngay sau đó tìm khắp toàn bộ quận chủ phủ cũng tìm không thấy một người. Nàng nâng dậy làn váy trực tiếp chạy hướng quận chủ phủ đại môn, muốn đi ra ngoài nhìn xem. Ngoài cửa là có ngẫu nhiên đi ngang qua bà cánh, lại vẫn như cũ không thấy quận chủ phủ người. Sở hàm đường chạy nhanh chạy tới. Nàng giữ chặt một cái người đi đường hỏi, Ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút, quận chủ phủ người đều đi đâu vậy, như thế nào một người cũng không có. Người đi đường đánh giá một chút này, một cái ăn mặc màu vàng cam váy xinh đẹp tiểu cô nương. Như là nghi hoặc sở hàm đường vì sao phải hỏi thăm quận chủ phủ tin tức Lại như là nghi hoặc nàng vì sao không biết quận chủ phủ đã xảy ra chuyện gì, hắn hỏi lại, tiểu cô nương thật không biết. Sở ham đường kiên nhẫn nói, không biết. Người đi đường tuy rằng cảm thấy không nên không biết, lại cũng trả lời nàng vấn đề. Hắn chỉ chỉ kinh thành đồn đái trung nhất linh nghiệm chùa miếu phương hướng, quận chủ phủ người hiện tại đều ở vân lâm chùa đâu, thỉnh người cách làm, còn rất chấn động, tiểu cô nương ngươi có thể đi nhìn xem. Sở ham đường nói thanh tạng, liền vội vội vàng mà chạy hướng vân lâm chùa. 15 phút sau Nàng cuối cùng chạy đến Vân Lâm chùa. Vân Lâm chùa biển người tấp nập, đều tễ ở bên ngoài xem nhân thiết đàn cách làm, Sở Hàm Đường dùng một phen sức lực cũng không có thể chen vào đi. Cuối cùng, vẫn là nàng vừa nói ngượng ngủng, một bên đem người đẩy ra. Trung quanh thực cămĩ, ba cánh đối quận chủ phủ tất cả mọi người lại đây Vân Lâm chùa làm pháp sự một chuyện nghị luận sôi nổi, mà Vân Lâm chùa bậc thang trước đất chống thật sự thiết cái tế đàn, các hòa thượng đang ở niệm kinh. Sở Hàm Đường tễ tới tễ đi cũng không có thể tễ đến phía trước. Lại vẫn cứ không có không buông tay. Bởi vì nàng thấy được tạ tự hoài. Ngồi ở tế đàn trung gian tạ tự hoài. Sở hàm đường không biết bọn họ kế tiếp muốn làm gì. Chỉ biết hiện tại chính mình rất tưởng cho hắn biết nàng tỉnh. Nàng hô vài tiếng tạ tự hoài. Đáng tiếc này đó thanh âm đều bị đám người bao phủ. Sở hàm đường một người thanh âm sao có thể địch nổi những cái đó bá tánh nghị luận thanh âm. Tạ tự hoài. Tạ tự hoài. Tạ tự hoài hôm nay xuyên một thân bạch. Vòng eo tựa so dị vãng càng thế. Ngũ quan hình dáng cũng gầy đến càng rõ ràng, màu trắng dây cột tóc theo gió mà phiêu. Hắn ru mắt, không biết đang xem cái gì. Gian tế thượng bãi chỉ không chén. Như là làm pháp sự phải dùng, nhìn kỹ, tạ tự hoài giống như ở nhìn chằm chằm này một con chén xem. Phu cận ẩm ý không thôi, Hoa thượng tụng kinh thanh âm quần quần không ngừng, hắn bỗng nhiên nâng lên mắt. Là sở hàm đường thanh âm. Hắn giống như nghe được sở hàm đường ở kêu chính mình. Nàng ở kêu, tạ tự hoài. Bất quá tạ tự hoài chỉ là nâng nâng mắt, lại rũ thấp hèn thon dài lông mi. Pháp sự chưa hoàn thành, sở hàm đường hẳn là còn không có tỉnh lại, nhất định là hắn nghe lầm, hắn đến chuyên tâm tiếp tục, bằng không nàng liền không trở lại. Sở hàm đường trung mũi tên sau, hôn mê nửa tháng. Chỉ cần, chỉ cần làm trận này pháp sự, nàng liền có thể tỉnh lại, đối, không sai. Nghĩ đến đây, tạ tự hoài khỏe môi lộ ra một cái độ cung, đáy mắt ẩn ẩn lộ ra ý cười, nhưng thâm xem đi xuống rồi lại là không quá bình thường. Sở Ham đường cách khá xa, bởi vậy nhìn không thấy. Chí Liêu Giao cùng Bạch Nguyên sắc mặt ngưng trọng mà đứng ở bên cạnh, tựa hồ là tưởng ngăn cản chuyện này, rồi lại biết chính mình vô pháp ngăn cản Tạ Tự Hoài. Hoa Thượng niệm song kinh, bọn họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Tự Hoài. Chuyện này pháp sự, bọn họ cũng là bị bắt làm, nếu là không làm liền sẽ chết, nhưng bọn họ lại là vô cùng rõ ràng, nếu là người thật sự vẫn chưa tỉnh lại, làm loại này cổ quái pháp sự cũng vô dụng. Cố tình vị này rõ ràng nhìn rất hòa thuận, tiểu công tử lại không nghe khuyên bảo. Tạ Tự Hoài đại khái biết pháp sự tiến hành đến nào một bước, chậm rãi đứng lên. Vài giây sau, hắn đi đến tế đàn thượng không chén trước, dơ lên một phen trùy thủ, nhắm ngay chính mình thủ đoạn, nắm trùy thủ ngón tay hẹp trường, mảnh khảnh thủ đoạn trắng ngón, còn lưu có màu hồng nhạt vết sẹo. Các hòa thượng không nỡ nhìn thẳng. Bọn họ ngay từ đầu liền khuyên quá vô số lần, hiện tại càng là không có khả năng khuyên đến động. Nếu là không sợ chết, có thể tiến lên thử một lần chỉ thấy Tạ Tự Hoài tùy thủ sắp rơi xuống yếu ớt làn ra. Thượng, một bóng người từ bọn họ trước mặt xẹt qua, chạy như bay hướng hắn, mạnh bắt được hắn tay. Các hòa thượng đại kinh thất sắc, sợ người này sẽ mất đi tính mạng, không khỏi lo lắng đề phòng. Sở Hạm đường thở hồng hộc mà nhìn Tạ Tự Hoài. Thời tiết vốn dĩ chuyển lạnh, không nên ra mồ hôi, nhưng nàng chạy động thời gian quá dài, vẫn như cũ ra không ít hãn. Giờ phút này dọc theo trắng non gương mặt chảy xuống. Tạ Tự Hoài, ngươi, ngươi có phải hay không đốc? Nàng khí còn không có xuyên thuận. Tạ tự hoài như là sững sờ ở tại chỗ, trong mắt nhẹ nhàng mà chuyển động, tầm mắt ngừng ở sở hàm đường trên mặt, sở hàm đường. Sở hàm đường chạy nhanh mà đem hắn trùy thủ lấy rớt. Nàng ý thức được tạ tự hoài nguyên bản là muốn làm cái gì, lòng còn sợ hay nói, là ta, ta tỉnh, ngươi đây là muốn làm gì. Lời nói còn chưa nói xong, tạ tự hoài ôm lấy nàng, cong đôi mắt, cong khỏe môi. Hắn tựa thỏa mắt nói, ngươi rốt cuộc tỉnh. Liên ở sở hàm đường tưởng hồi hắn thời điểm, hệ thống xuất hiện, ký chủ, ngài hảo. Nàng không tự giác mà ngừng thở. Lại lần nữa chúc mừng ký chủ, công lược nữ chủ thu hoạch 100% hảo cảm độ nhiệm vụ, ngài đã hoàn thành, nhưng còn kém cuối cùng một bước, đó chính là đi xong nguyên tắc cuối cùng một cái cốt truyện điểm. Phần 77 Chương 77 đau quá Cuối cùng một cái cốt truyện điểm Sở hàm đường tâm dùng mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung chỉ có chính mình có thể nhìn đến trong suốt màn hình cái gì kêu nguyên tắc cuối cùng một cái cốt truyện điểm trong nguyên tắc ngài ở đại kết cục chương muốn chết ký chủ ngài còn nhớ rõ cho nên đâu người muốn ta chết hệ thống trầm mặc vài giây ngài nói đúng thật lâu sau sở hàm đường mới nói trong nguyên tắc là tạ tự hoài giết ta ta đây cuối cùng phải đi cốt truyện điểm cũng là làm hắn thân thủ giết ta quá cầu huyết nàng cơ hồ vô pháp làm được hệ thống trầm dài nói đều không phải là như thế ngài trong nguyên tắc cuối cùng một cái cốt truyện điểm là chết Cũng gần là chết mà thôi. Chết đối tượng là ký chủ ngài, nhưng chúng ta vẫn chưa quy định động thủ người. Nói cách khác, ngài chỉ cần ở bọn họ trước mặt chết đi, cái này cốt truyện điểm liền tính hoàn thành. Sở hàm đường thấp giọng lặp lại, chết đi. Hệ thống, không sai. Này nguyên bản chính là thuộc về ký chủ kết cục, chỉ cần ngài ở chỗ này chết đi, như vậy chúng ta liền có thể lập tức đem ngài đưa trở về. Cũng là chưa hoàn thành cái này cốt truyện điểm, cho nên chúng ta mới không có đem người đưa trở về. Thì ra là thế. Khó trách nàng vẫn cứ tại đây. Sở hàm đường dường như bình tĩnh lại một chút, khoảng cách ta chung mũi tên qua đi nhiều ít ngày. Hệ thống phản phất không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, hơi hơi một đốn, theo sau trả lời nói, khoảng cách ký chủ ngài chung mũi tên đã qua đi nửa tháng có thừa. Nàng nghi hoặc, vì sao ta sẽ hôn mê như thế lâu? Kia một mũi tên lại không thương cập tánh mạng. Xin lỗi, đây cũng là chúng ta sai. Bởi vì chúng ta chỉnh tự lại một lần bị hacker công kích, bởi vậy trở nên không ổn định. Dẫn tới ngài lâm vào hôn mê bên trong Hôm nay mới có thể đánh thức Sở hàm đường như suy tư gì Nàng giống lơ đáng hỏi Ngươi không phải nói thăng cấp chính tự Hacker liền sẽ không lại dễ dàng như vậy công kích đến ngươi sao Hệ thống cũng tại vì thế sự buồn rầu Nó nói Theo lý mà nói là nên như thế Nhưng kia một người hacker từng công kích quá chúng ta một lần Làm chúng ta cùng đối phương sinh ra liên tiếp Bởi vậy hắn có thể lại tìm tới chúng ta Sở hàm đường nhếch môi Sinh ra liên tiếp là có thể đủ lại tìm tới hệ thống. Nàng gật đầu, thì ra là thế. Ta đây cùng người hay không có liên tiếp? Tự nhiên là có, chúng ta phục vụ quá không ít ký chủ. Mỗi một đời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sau, chúng ta vẫn cứ là có không thể xóa nhòa rất liên tiếp. Chuyển vui chuyển, này liên tiếp đối với các ngươi trở về sinh hoạt sẽ không sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Các ngươi giống nhau cũng cảm thụ không đến, chỉ dùng tới đánh dấu từng xuyên qua thương người thôi. Cái này ngài xin yên tâm. Bất quá. Cho dù có cái này rất nhỏ liên tiếp, ký chủ ngài sau khi trở về cũng vô pháp triệu hoàn ta, chuyện này, ngài hẳn là rất sớm sẽ biết. Sở ham đường tự nhiên là biết đến. Tại tiến hành xuyên thư công lược nhiệm vụ khi, nàng triệu hoán hệ thống, hệ thống cũng chưa xuất hiện quá. Hoàn thành xuyên thư công lược nhiệm vụ lúc sau, bọn họ liên hệ xem như chặt đứt. cho dù có hệ thống theo như lời rất nhỏ liên tiếp kia thì thế nào, nàng triệu hoán hệ thống, nó cũng khẳng định sẽ không tái xuất hiện. Nàng gật gật đầu liền không hỏi lại cái này. Ta ở trong sách thế giới nhất cử nhất động, ngươi đều có thể biết đến, đúng không? Đây là tự nhiên. Sở hàm đường lại hỏi, ta đây về sau nếu là trở lại hiện đại đâu, các ngươi cũng sẽ như vậy giám thị ta nhất cử nhất động. Không, cái này khẳng định là sẽ không. Nàng không quá tin tưởng, những mày hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Ở ngươi phía trước, chúng ta có được quá vô số ký chủ, chờ hoàn thành nhiệm vụ sau, chúng ta tự nhiên không có khả năng giám thị đi xuống. Chỉ có ở ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ là lúc, chúng ta yêu cầu đốc thúc Có đạo lý, đối hệ thống tới nói, các nàng bất quá là một ít hoàn thành nhiệm vụ công cụ người thôi. Chờ hoàn thành công lược nhiệm vụ sau, nàng đối hệ thống tới nói liền không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Liền như tư bản giống nhau. ngươi đối chúng nó tới nói không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng sau, liền sẽ bị từ bỏ mặc kệ, bởi vì không hề đáng giá chúng nó lãng phí nhân lực vật lực tài lực. Sở ham đường lặng im một lát Hệ thống an tĩnh trong chốc lát, ký chủ, ngài, liền không có gì tưởng cùng chúng ta nói. Sở ham đường nhàn nhạt nói, có, nhưng là ta cảm thấy các ngươi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nó hỏi, ngài nói nói xem. Nàng đáp, ta muốn tạ tự hoài. Hệ thống không sai biệt lắm là lập tức phủ quyết, việc này không được, tạ tự hoài nãi như diều gặp gió tiểu thuyết chung nhân vật, ngươi ha có thể đem hắn phải đi. Sở ham đường cười nhạo, ta liền biết các ngươi sẽ không đồng ý. Nó chân chờ, ngươi có thể nói khác. Nàng khó được châm trọc niềm ai, này xem như ta hoàn thành công lược nhiệm vụ sau tiểu khen thưởng. Xem như đi, nếu không rời phủ chúng ta đáp ứng sau nhất định sẽ hoàn thành. Sở hàm đường giống lui một bước nói, hảo, ta đây muốn tạ tự hoài về sau đều thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, cái này, ngươi có không làm được. Hệ thống giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nó còn tưởng rằng nàng sẽ tiếp tục kiên trì lệnh hệ thống thực khó xử sự, tuy rằng nói nếu thái quá, vẫn cứ sẽ bác bỏ là được. Nhưng việc này nhưng thật ra được không? Hảo, chúng ta đáp ứng ngươi, nhất định làm tạ tự hoài sống lâu trăm tuổi. Được đến hệ thống hứa hẹn sau, sở hàm đường trên người châm chọc nghĩa mai kính nhi tan một ít, vẫn nói, đây là ta có thể tranh thủ đến lớn nhất khen thưởng. Hệ thống đốn vài giây, tựa hồ đối sở hàm đường những lời này sinh ra bất mãn chi ý. Ký chủ, ngài có hay không nghe nói qua lòng người không đủ rắn nuốt voi? Sở hàm đường trả lời lại một cách nghĩa mai. Nhưng các ngươi đem ta kéo vào tiểu thuyết thế giới thời điểm có hay không trải qua ta đồng ý? Không có đúng không? Nàng cười một tiếng. Buồn cười chính là, các ngươi còn cao cao tại thượng cho rằng làm ta hoàn thành nhiệm vụ sau có thể trở về là các ngươi ban cho ta thiên đại ban ân, các ngươi có hay không nghĩ tới, rõ ràng ta vốn dĩ liền tường an không có việc gì. Hệ thống máy móc âm có một tia dao động. Lại là thẹn quá thành giận. Ký chủ, ngài nói như vậy là không nghĩ đi cuối cùng một cái cốt truyện điểm, đi trở về đúng không? Sở hàm đường lập tức phủ nhận, không, ta tự nhiên là phải đi về. Hệ thống liễm hạ thẹn quá thành giận chi ý, một khi đã như vậy, ngươi nói những lời này là vì cái gì? Nàng phản ứng nhàn nhạt, nhạt. Ta nói những lời này chỉ là tưởng sửa đúng các ngươi sai lầm tư tưởng mà thôi, không phải chúng ta tâm không đủ xa nuốt tượng, mà là các ngươi vốn dĩ liền có sai. Chọc giận chúng ta, đối ký chủ ngài, nhưng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Sở hàm đường đã nói xong chính mình đối hệ thống ý tưởng, không hề nói. Nhưng còn có một chuyện không rõ. Nàng trực tiếp hỏi, cuối cùng một cái cốt truyện điểm là ta ở bọn họ trước mặt chết đi, như vậy ta sẽ lấy loại nào hình thức ở bọn họ trước mặt chết đi đâu? Ký chủ xin yên tâm. Hệ thống nói, chúng ta đã an bài hảo. Nàng vừa định hỏi hệ thống an bài tốt là gì đó thời điểm, nó liền họ phở lìn. Sở hàm đường trong phút chốc cũng trở về hiện thực. Vân lâm chùa hương khói vị thực nồng đậm, tạ tự hoài trên người hương phấn vị cũng bị đè ép đi xuống. Giờ này khắc này, nàng còn ở bị hăn ôm. Mấy tôn tượng Phật Bảy Biện ở Chùa Miếu Trung, gương mặt hiền từ mà mỉm cười nhìn ra tới, mà bọn họ ở tượng Phật Hạ. Sở hàm đường có chút hoàng hốt. Thực hiện nhiên chính là, trận này Pháp sự là tạ tự hoài chủ chương làm. Làm Pháp sự tự nhiên yêu cầu nghi thức tế lễ từ từ, mà hắn từ trước đến nay không thích mấy thứ này, nàng trước kia có thể ẩn ẩn cảm nhận được hắn là chán ghét Pháp sự cùng nghi thức tế lễ. Đúng vậy, hắn là không thích. Đại khái là bởi vì hắn mẫu thân là chết vào nghi thức tế lễ đi. Nàng từng ở hoàng đế trong miệng biết được việc này Nhưng hôm nay Hắn lại làm pháp sự cùng nghi thức tế lễ Sở hàm đường thông thả mà nhắm mắt Nàng cũng không màng chung quanh ánh mắt Trái lại đem tạ tự hoài chặt chẽ mà ôm lấy Tạ tự hoài thân mình hơi đốn Sau đó cười lại kêu sở hàm đường một tiếng Một màn này bị vân lâm chùa phụ cận người đều thấy Bọn họ kinh ngạc với cái này Tiểu cô nương là người phương nào Thế nhưng ở làm pháp sự là lúc vọt đi lên Chí Liêu giao tắc suýt nữa hỉ cực mà khóc Nay nửa tháng tới, nàng vẫn luôn nấy nấy không thôi. Tiếp hai mũi tên rõ ràng là bắn về phía nàng, sở hàm đường lại động thân mà ra vì chính mình chặn lại. Bằng không cũng sẽ không bởi vì chung mũi tên mà hôn mê nửa tháng, chỉ nghiêu giao hận không thể cùng ngày chung mũi tên người là chính mình, nàng thiếu sở hàm đường thật sự quá nhiều. Nếu sở hàm đường thật sự không tỉnh lại nữa. Cho nên cho dù tạ tự hoài muốn làm như vậy thái quá pháp sự, chỉ nghiêu giao biết rõ không được, cũng chưa nói cái gì, càng không tư cách ngăn cản. Này có lẽ cũng là sở hàm đường có thể tỉnh lại một đường hy vọng đâu. Hôm nay nhìn thấy tỉnh lại sở hàm đường, Chí Nghiêu Giao hốc mắt nhất thời đỏ một vòng. Mà Liêu Chi Bùi rất một viên nước mắt. Hắn là cái nam tử không sai, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng Liêu Chi Bùi chính là nhịn không được. Nói thật, đợi nửa tháng đều không thấy sở hàm đường tỉnh lại, nếu không phải Chí Nghiêu Giao nói nàng hô hấp ưu ở, hắn thật đúng là cho rằng nàng cứ như vậy chết đi. Sao lại có thể? Sở hàm đường chính là hắn liêu chi bùi nhân sinh giữa cái thứ nhất huynh đệ, tuy rằng không lâu trước đây biết được nàng kỳ thật là nữ tử. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không có ảnh hưởng. Rốt cuộc bọn họ phía trước ở chung đều là phát ra từ nội tâm, liêu chi bùi không nghĩ mất đi sở hàm đường như vậy một người bạn tốt, bằng không về sau ai đem hắn rồi đến không lời nào để nói, rồi lại tâm phục khẩu phục đâu. Vốn định phóng đi cùng sở hàm đường nói một lời. Thấy nàng ôm tạ tự hoài, liêu chi bùi lại thức thởi mà không tiến lên. Sở hàm Đường có thể tỉnh lại là được. Hắn nín khóc mỉm cười, suy nghĩ trở về lúc sau muốn nàng nói cái gì đó, mặc danh có tiểu khẩn trương. Bạch Uyên tính cách tương so với bọn họ mà nói thành thụ, bất quá hắn cũng là thật cao hứng. Nếu Sở hàm Đường rốt cuộc tỉnh không tới, tạ tự hoài chỉ sợ sẽ làm ra càng nhiều chuyện, đây là Bạch Uyên không muốn nhìn đến. Hôm nay pháp sự ngã Phật môn không thể chịu được, cũng là cực kỳ huyết tinh. Bạch Uyên cùng trí nghiêu giao tâm như gương sáng giống nhau thành, lấy người huyết vì tế cách làm. Thật sự có thể đem hôn mê người đánh thức. Trên thế giới này thật sự tồn tại chiêu hồn sao. Không thể, cũng không tồn tại. Tạ tự hoài không biết bọn họ giờ phút này đang suy nghĩ cái gì, cũng không có hứng thú, chỉ biết sở hàm đường tỉnh lại như vậy đủ rồi. Thoạt nhìn như là thật cao hứng bộ dáng. Hắn vẫn như cũ ôm nàng. Sở hàm đường ra mặt là hậu, nhưng cũng không hậu đến thời gian dài bị người đánh giá, tưởng cùng tạ tự hoài tạm thời tách ra, về trước quận chủ phủ đêm này nửa tháng thời gian tới phát sinh sự tình lý một lý nhưng tạ tự hoài không muốn buông tay hắn quanh eo đem chính mình mặt nhẹ nhàng mà dán ở sở hàm đường trên má sở hàm đường nàng vi lăng ân tạ tự hoài lại cười ta cho rằng cái này cũng vẫn là mộng đâu nguyên lai không phải a sở hàm đường nghiệt hầu hơi nạnh không phải mộng ta là thật tỉnh hắn rũ xuống mắt đáy mắt có một mảnh không như thế nào nghỉ ngơi quá bóng ma tuấn thiếu khuôn mặt nhiều vài phần tiểu thụy lại ngâm cười ta đã biết Nàng ngâng lên tay kéo trụ tạ tự hoài, cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau, chúng ta về trước quận chủ phủ. Hảo! Sở hàm đường lúc này mới nhìn về phía đứng ở cách đó không xa trì nghiêu dao, bạch Uyên, Liễu chi bùi lắm người, trật chiều bọn họ cười cười. Bọn họ tâm tình không một không phức tạp, cao hứng chiếm cứ đại bộ phận vị trí. Vân lâm chùa các hòa thượng hai mặt nhìn nhau. Nói đến, bọn họ cảm thấy phi thường kỳ quái, tạ tự hoài tìm tới vân lâm chùa, làm cho bọn họ lập đàn làm phép chiêu hồn Chiêu chính là quận chủ phủ quận mã sở hàm đường. Cũng không biết hai người già sao quan hệ. Hắn cư nhiên nguyện ý vứt bỏ nửa cái mạng chiêu hồn. Mà bọn họ nói qua vô số lần, quận mã sở hàm đường hiện giờ chỉ là hôn mê bất tỉnh, lại không phải đã chết, chỗ nào có hồn chiêu. Húng hồ trên đời này căn bản không tồn tại chiêu hồn, hắn lại vẫn cứ kiên trì. Hiện tại tới cái tiểu cô nương, đem người một ôm, tạ tự hoài tựa hồ liền từ bỏ. Các hòa thượng cũng không phải bắt quái người không biết bọn họ chi gian loành quanh lòng vòng, cũng may kết quả là tốt, Vân Lâm chùa người không cần bị bức làm loại này huyết tinh rồi lại vô dụng pháp sự. Thấy Sở Hàm Đường muốn mang tạ tự hoài rời đi, bọn họ không ai tiến lên ngăn trở. Tước gì đối phương chạy nhanh rời đi. Thậm chí liền hỏi nhiều tạ tự hoài một câu pháp sự còn có cần hay không tiếp tục làm đi xuống, cũng không dám. Ở hắn tìm tới bọn họ là lúc, các hòa thượng từng đến quan phủ thượng nói việc này. Nhưng quan phủ tự hồ không quá tưởng quản việc này. Không giải quyết được gì sau Vân lâm chùa hòa thượng chỉ có thể một mình đối mặt tạ tự hoài, bị bắt thỏa hiệp làm này pháp sự, có thể là Phật tổ phù hộ, cái này tiểu cô nương ngăn cản hắn. Bọn họ không cấm mặc niệm nam mô A di đà Phật. Sở ham đường không thấy người khác, lôi kéo tạ tự hoài liền rời đi vân lâm chùa. Dọc theo đường đi có không ít người đánh giá bọn họ, nàng toàn bộ đều làm như không thấy, chỉ cảm thụ được đến dắt lấy chính mình tay càng thêm mà khẩn. Chí nghiêu giao bọn họ theo sát sau đó. Quận chủ phủ thị nữ cùng gã sai vật cũng là không rõ nguyên do, lại cũng chỉ có thể đuổi kịp. Bọn họ cũng không biết sở hàm đường chính là quận mã. Chỉ rõ ràng quận mã chung mũi tên sau, rõ ràng thân thể cũng không bệnh nhẹ, lại hôn mê nửa tháng có thừa. Bất quá! Cái này tiểu cô nương nhìn nhìn như thế nào cùng quận mã lớn lên như vậy giống. Nhân ở Vân Lâm Chùa trì hoãn một chút thời gian, bọn họ sau nửa canh giờ mới trở lại quận chủ phủ. chính liêu giao đem bọn hạ nhân đều tống cổ đi xuống sau. Cấp khó rằn nổi mà nhìn phía sở hàm đường, ngươi cảm giác thân thể như thế nào, hay không có chỗ nào không khỏe. Nàng lắc đầu nói, không có. Chí nghiêu giao còn không phải thực kiên tâm, duỗi tay qua đi liền phải cấp sở hàm đường bắt mạch. Chẳng qua nàng tự nhận y dịch thuật không phải đặc biệt hảo, mỗi lần gặp được sở hàm đường đều không quá tự tin. Chí nghiêu giao nín thở đem trong chốc lát. Mạch tượng bình thường. Nhưng nàng vẫn nói, ta ở ngươi chung mũi tên sau bắt mạch cũng là đem đến cái này mạch tượng. Có lẽ là ta học nghệ không tinh mới có thể như thế, ta đã phái người đi tìm thần y đi đến lúc đó làm hắn cũng cho ngươi xem một chút. Kỳ thật cũng không phải trí nghiêu giao học nghệ không tinh. Nay nửa tháng tới, bọn họ thỉnh biến kinh thành đại phu, được đến kết quả đều là như vậy. Mạch tượng cùng thường nhân vô dị. Đến nỗi vì sao chậm chạp tỉnh không tới, bọn họ nhưng thật ra nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Sở hàm đường nói không cảm động là giả. Trí nghiêu giao những người này đối nàng đều là thiệt tình lấy đại. Sở hàm đường cũng dần dần mà phát giác chính mình sớm đã đưa bọn họ làm như bằng hữu, Đáng tiếc bọn họ không phải một cái thế giới người. Sở hàm đường nói, có thể, phía trước ta còn tưởng mua mấy vỏ rượu cùng thần ý để nói lời cảm tạ đâu. Cảm tạ hắn dịch ra nửa trang vu thuật tàn quyển, có thể dùng đi giải tạ tự hoài thân thể thượng vu thuật. Nhưng chỉ liêu giao bắt mạch đem không ra nàng thân thể thượng dị thường cũng bình thường. Sở hàm đường không quên nàng mới vừa tỉnh lại khi, hệ thống theo như lời nói. Là bởi vì hệ thống gặp đến hacker công kích, cho nên mới sẽ dẫn tới nàng lâm vào hôn mê trạng thái. Trái lại trí nghiêu giao cũng không có nhắc tới sở hàm đường gạt bọn họ nữ giả nam trang một chuyện. Bọn họ cho rằng lạc thành sở ra ở địa phương coi như là danh môn vọng tộc, sở ra lại con nối roi điêu tàn, không ít tộc nhân mơ ước sở ra gia sản. Sở hàm đường nữ giả nam trang một chuyện về tình cảm có thể tha thứ, còn coi như hợp tình hợp lý. Liên tính nàng đưa bọn họ chẳng hay biết gì, bọn họ cũng không tức giận. Tuy nói loại này cách làm thoạt nhìn có lẽ có chút không tín nhiệm bọn họ. Chí Liêu Giao còn tưởng cùng sở hàm đường nói nói về Hoàng đế cùng Tam Vương ra một chuyện. Lời nói đến bên miệng, nàng thấy sở hàm đường cùng tạ tự hoài gắt gao mà dắt ở bên nhau tay, tưởng lời nói lại nuốt trở vào, ngày khác lại nói cũng có thể. Bọn họ hai người hiện tại hẳn là có rất nhiều lời muốn nói, Chí Liêu Giao cấp những người khác đưa mắt ra hiệu. Liêu Chi Bùi lập tức minh bạch. Khổng thương cùng tố tâm cũng hiểu rõ với tâm mà không lên tiếng mà lui về phía sau đi ra ngoài. Chỉ có Bạch Uyên còn đứng tại chỗ, như là tưởng cùng Sở Hàm Đường nói nói này nửa tháng tới đã xảy ra chuyện gì cùng phân phó người bắn tên phía sau màn làm chủ là người phương nào. Hắn thấy Chí Nghiêu giao ánh mắt cũng không phản ứng lại đây, há mồm liền tưởng nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Chí Nghiêu giao làm ra một cái gan lớn hành động, bưng kín Bạch Uyên miệng, đem người lôi đi, hắn mặt cùng vành tai lập tức hồng lên. Chí Nghiêu giao lòng bàn tay mềm mại ấm áp, gián ở hắn khẽ nhếch trên môi. Sở hàm đường nhìn về phía tạ tự hoài. Tạ tự hoài cũng đang nhìn nàng, như là sợ nháy mắt, nàng liền sẽ biến mất giống nhau. Chớp mắt khoảng cách rất dài. Sở hàm đường giơ tay bưng kín hắn xinh đẹp hai mắt, khép lại hắn mỹ mắt, muốn cho hắn trước thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Xin lỗi, ta tỉnh đến như vậy vãn. Ở hôn mê trong ngọc nhìn thấy thân nhân nàng có bao nhiêu hạnh phúc, trong hiện thực hắn liền có bao nhiêu giày vỏ. Sở hàm đường ý thức được cái này, nhìn tạ tự hoài tầm mắt càng thêm rời không ra nhưng cũng không nói làm pháp sự một chuyện đều đi qua tay nàng thiên tiểu chỉ miễn cưỡng che khuất tạ tự hoài thượng nửa khuôn mặt hạ nửa trương gầy đến càng thêm lập thể mặt còn lộ ra tới chỉ thấy hắn khoe môi lại còn một chút lại chỉ tự không đề cập tới việc này ngươi mới vừa tỉnh định là đói bụng muốn ăn đồ vặt ngươi muốn ăn cái gì đồ vặt ta mang ngươi đi đi tạ tự hoài cũng không đem sở hàm đường che khuất hắn đôi mắt tay cầm xuống dưới tùy ý nàng dùng lòng bàn tay che lại chính mình hai mắt Hắn hàng mi dài đảo qua nàng làn ra. Sở hàm đường hiện tại không có gì ăn uống. Nàng chuẩn bị lắc đầu, lại thấy tới rồi tạ tự hoài từ từ thân hình gầy gò. Hảo, chúng ta đi ăn chút nhi đồ vật. Sở hàm đường sửa miệng. Hắn tươi cười không giảm, tựa hồ ở trước mắt, lông mi luôn là có thể quét đến nàng lòng bàn tay, nói chuyện thanh âm thực ôn nhu. chúng ta hiện tại đi. Sở hàm đường đột nhiên rất tưởng lại ôm một cái tạ tự hoài. Nàng thuần hoàn nội tâm mà làm, đem che lại hắn hai mắt tay buông xuống. Quay lại hắn so rõ ràng so với phía trước gầy không ít vòng eo, người biến gầy, xương cốt cụm đến ta rất đau, cảm giác đau đớn đều sẽ chuyển rời đến tạ tự hoài thân thể thượng, sở hàm đường như thế nào sẽ đau đâu. Nhưng nàng chính là phảng phất có thể cảm giác được đau, sở hàm đường đem mặt dán ở tạ tự hoài trái tim thượng, theo sau an an tĩnh tĩnh mà nghe mặt trên cường mà hữu lực tiếng tim đập. Còn có, nàng lúc ấy theo bản năng mà thế chỉ nghiêu giao chắn mũi tên, đau chính là tạ tự hoài a. Tưởng tượng đến cái này. Sở Hàm Đường liền khó chịu, dương mắt nhìn hắn một chỗ. "Tạ Tự Hoài, ngươi ngày đó, nơi này nhất định rất đau đi." Khẳng định sẽ. Nàng lúc ấy hoàn toàn là phản xạ tính động tác, thân thể xo so đầu góc đi trước một bước, chúng mũi tên sau liền lập tức phản ứng lại đây, Tạ Tự Hoài nhất định rất đau. Tạ Tự Hoài lại lẩm bẩm nói, "Ta cho rằng ngươi muốn vứt bỏ ta." Sở Hàm Đường ngẩng đầu cùng hắn đối diện, "Ta vĩnh viễn sẽ không có vứt bỏ suy nghĩ của ngươi." Tạ Tự Hoài cũng cúi đầu nhìn chăm chú nàng. Nhưng nàng vĩnh viễn sẽ không có vứt bỏ hắn ý tưởng, cùng có làm hay không được đến hoàn toàn là hai việc khác nhau a Hắn trong lòng so với ai khác đều minh bạch đạo lý này, lại cũng không nhiều lắm thêm truy vấn. Kế tiếp, sở hàm đường đem tạ tự hoài đưa tới kinh thành lớn nhất tựu lầu. Đầu tiên là tỉ mỉ địa điểm chín có dinh dưỡng thức ăn chay, lại tùy tiện địa điểm mấy cái chính mình sẽ ăn món ăn mặn Cổ đại hòa thượng, Niko cùng hàng năm niệm kinh tụng Phật người cũng không ăn món ăn mặn Nhưng bọn hắn thân thể cũng thực bởi vì có chút thức ăn chay cũng rất có dinh dưỡng. Nàng điểm xong đồ ăn sau, liền kê tại tạ tự hoài bên người ngồi, nắm tay liền không buông ra quá. Sở hàm đường nếm thử quá buông ra hắn. Nhưng thấy hắn như chim sợ cành cong mà nhìn nàng, lại như một phen căng chặt cùng dây tiếp theo liền phải đứt gây giống nhau, sở hàm đường lại nhanh chóng dắt đi trở về. Tạ tự hoài cảm xúc tựa mới ổn định một chút, hắn lại chầm rãi lộ ra cười. Giống như chuyện gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Sở hàm đường tâm đi theo nhất triệu nhất triệu, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, còn mặc danh mà có chút muốn khóc, đều là bởi vì nàng, hắn mới có thể như vậy. Không chờ bao lâu, đồ ăn lên đây. Một bàn điểm mười mấy đồ ăn, những cái đó thức ăn chay lại là hiếm thấy rồi lại thập phần bổ thân thể, giá cả tự nhiên là so sang quý. Đối tiểu lâu tới nói coi như là đại khách, bọn họ cũng không dám chậm trễ, vội phân phó phòng bếp đi làm, vì thế thực mau liền đem này đó đồ ăn đều tặng tượng bản. Sở hàm đường cấp tạ tự hoài gắp mấy chiếc đũa đồ ăn. Ăn cơm thời điểm yêu cầu một tay lấy chiếc đũa, một tay đem chàng cơm chén sứ cầm lấy tới. Nhưng nàng chỉ có một bàn tay có rảnh, cho nên chỉ có thể lấy chiếc đũa, không thể lấy chén sứ. Tạ tự hoài nhìn thoáng qua sở hàm đường ngồi ăn một ngụm cơm, liền phải túi đầu tiến đến trên bàn ăn cơm bộ dáng, chậm rãi buông lỏng tay ra, làm nàng có thể tay phủng chén sứ ăn cơm, không như vậy khó chịu. Hắn cũng không ngừng mà đang ăn cơm đồ ăn. Sở hàm đường nói hắn gầy sẽ cụm đến nàng đau, như vậy hắn liền ăn nhiều. Ăn nhiều. Tạ tự hoài ăn xong một chén lại hướng tiểu nhị muốn một chén cơm, ăn cơm trên đường cũng thường thường mà xem sở hàm đường, tựa hồ là sợ nàng sẽ đột nhiên biến mất dường như. Lại ăn xong hai chén cơm, tạ tự hoài muốn chầu này đệ tứ chén cơm. Liên ở hắn muốn tiếp tục ăn xong đi thời điểm, sở hàm đường cầm tạ tự hoài mảnh khảnh thủ đoạn. Nàng dưng một chút mới nói, hảo, đừng lại ăn, ngươi ăn không vô nữa. Tạ tự hoài riêu một chút đầu. hắn tự hồ còn tưởng tiếp tục ăn, sở hàm đường lại đem chén sứ cấp đi, ngươi tưởng căng chết chính ngươi sao. Liên tính ngươi một đốn ăn nhiều như vậy, cũng không có khả năng một ngày trong vòng trường hồi thịt. Chúng ta từ từ tới. Chén sứ bị phóng tới trên bàn địa phương khác. Nàng chính sắc mà nhìn tạ tự hoài. Tạ tự hoài, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi, ngươi cuối cùng cuối cùng cuối cùng lại tin tưởng ta một lần được chứ. Ta tuyệt không vứt bỏ ngươi. Tạ tự hoài nâng lên mi mắt. Sở Hàm Đường, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Sở Hàm Đường dùng ngón tay thong thả mà vuốt ve quá hắn thon gợi cảm, nhìn thẳng hắn hai mắt, nói, "Vô luận ngươi lúc này đây có tin hay không ta, ta đáp hắn vĩnh viễn đều là tuyệt không vứt bỏ ngươi." Thật lâu sau, tạ tự hoài môi mỏng động một chút. "Sở Hàm Đường." Hắn lời nói bỗng nhiên ngừng ở nơi này, không nói thêm gì nữa, ánh mắt lại dại ra mà nhìn chằm chằm nàng mặt. Sở Hàm Đường cũng biết nguyên nhân, bởi vì nàng biết hổ mãnh dâng lên một cổ mùi máu tươi. Thực đột nhiên, cũng thực nhanh chóng, cho nên vô pháp nuốt xuống đi, huyết tử khỏe môi tràn ra tới. Nguyên lai like lại là cái này sao? Hệ thống theo như lời chết nguyên lai like là cái này a Phía trước ăn những cái đó có thể áp chế thân thể phát dục cùng thay đổi tiếng nói thuốc viên hoàn toàn phản vệ thân thể, mà chỉ nghiêu giao là vô pháp trần bệnh ra tới, đây cũng là này đó thuốc viên cao minh chỗ. Nguyên lai like hệ thống muốn nàng lấy phương thức này chết đi. Trong ngáy mắt, sở hàm đường liền có thể rõ ràng mà cảm nhận được thân thể đang ở lấy bẻ gãy nghiền nát tốc độ suy bại đi xuống, phảng phất bị người chịu rất toàn bộ sức lực. nàng há mồm tưởng cùng Tạ Tự Hoài nói cái gì đó, nhưng một trương khai miệng, đó là phun ra mấy khẩu huyết, máu sai đến Tạ Tự Hoài sở xuyên bạch đi dìu thượng, cũng bắn một ít đến hắn tái nhợt trên mặt, như là một trương giấy trắng bị huyết sắc mực nước vượt nhiễm. Tạ Tự Hoài cực thong thả mà chớp một chút mắt, một giọt bắn đến lông mi huyết châu lăn xuống xuống dưới. Hắn như là phản ứng trì độn mà giơ tay gặp phải sở hàm đường khoẻ môi, đầu ngón tay như máu. Ngữ khí nghe tựa rất là bình tĩnh, nói chuyện thanh âm lại nhẹ đến không thể lại nhẹ. Hắn nói, sở hàm đường, ta đau quá. Thật sự đau quá, đau quá. Phần 78 Trưng 78 đen nhánh Sở hàm đường ngược dị thường mà buồn. Nghe được tạ tự hoài nói hắn đau thời điểm, kia một cổ buồn ý càng trọng, nhưng cho dù nàng tưởng nói chuyện, cũng nói không nên lời một chữ Chỉ có thể mở to mắt thấy hắn. dần dần mà. sở ham đường cảm giác chính mình thấy không rõ đồ vật, tạ tự hoài ngũ quan trở nên mơ hồ không rõ. Nàng có thể cảm nhận được hắn lạnh leo đầu ngón tay phất qua chính mình mặt, sen sệt máu dính vào bọn họ hai người trên người, nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Tiểu nhị lên lầu vào phòng đưa rượu, nhìn thấy cái này hình ảnh, không khỏi sưng sờ ở tại chỗ. Hắn hơi kém lấy không song trong tay vào rượu, lảo đảo vài bước sau, khẩn trương hề, hề hề hỏi, Tiểu công tử, Tiểu cô nương. Các ngươi đây là, cần phải ta giúp các ngươi kêu đại phu lại đây. Không biết vì sao, tới rồi giờ khắc này sau, tạ tự hoài ngược lại thực bình tĩnh. Hắn đem bạc đặt ở trên bàn. Sở hàm đường nuốt nuốt, từ trong tay háo móc ra khăn đem mặt lung tung mà sát một hồi, lại thấy tạ tự hoài cấp xong bạc, liền đứng lên đem nàng chặn ngang bế lên. Tiểu nhị cuống quyết nhường đường. Tạ tự hoài từng bước một mà đi ra ngoài, lại chậm rãi xuống thang lầu. Sở hàm đường hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn mặt. Tiểu lầu lầu 2 cùng lầu 1 đều có khách nhân ở. Bọn họ vốn dĩ đang ở chuyện trò vui vẻ ăn rượu đang ăn cơm, chợt thấy một thiếu niên cả người là huyết mà ôm đồng dạng dính đầy huyết ô tiểu cô nương từ lầu 2 xuống dưới, không cấm ngừng tay trung động tác thoạt nhìn. Sở hàm đường theo bản năng giơ tay vòng lấy tạ tự hoài cổ, bên hai vẫn nghe hắn tiếng tim đập. Tạ tự hoài không có vội vã đem nàng mang đi xem đại phu, mà là đi đến một nhà bán điểm tâm cửa hàng, tiếng nói thấp nhu mà đối lao bản nói muốn nào vài loại điểm tâm Khi thật sở hàm đường cũng có thể đoán được nguyên nhân Bởi vì nàng mới vừa tỉnh lại khi Chí nghiêu giao liền cho nàng đem quá một lần mạch Được đến kết quả cùng người bình thường vô dị Có lẽ nguyên nhân chính là như thế Tạ tự hoài mới ý thức được cái gì đi Phản ứng nhìn như thực bình đạo Chí nghiêu giao ý thuật tuy so ra kém thần y gì để, Lại so với giống nhau đại phu đều phải tốt Nhưng nàng lại là vô luận như thế nào Cũng chẩn bệnh không ra sở hàm đường thân thể có vấn đề Này đủ để thuyết minh một ít việc liên tính đổi kinh thành mặt khác đại phu, kết quả cũng sẽ không có chút nào thay đổi. Đạo lý này, đổi ai cũng có thể hiểu. Tạ tự Hoài An tĩnh mà đứng ở điểm tâm cửa hàng trước. Hắn tuy rằng so nửa tháng trước gầy không ít, lại vẫn là có thể đem sở hàm đường vững vàng mà ôm lấy. Bán điểm tâm lão bản vừa nghe có sinh ý liền xoay người lại, "Tốt, khách quan ngài hơi." Lão bản trợn mắt há hốc mồm, không biết trước mắt thiếu niên cùng cô nương vừa rồi đi làm chút cái gì, xi y liễu giải rắc linh tinh vụn vật hoặc một tảng lớn vết máu đây là đi giết người. Cũng không rất giống. Tiểu cô nương khỏe miệng còn có còn sót lại huyết, như là mới vừa phun quá huyết không lâu bộ dáng Nếu không phải bị người đả thương, vậy chỉ có thể là được bệnh bất trị, nhưng bọn họ thoạt nhìn rõ ràng tuổi còn nhỏ, thế nhưng liền tao ngộ loại sự tình này sao? lão bản tức khắc quên mất tạ tự hoài nói qua vài loại điểm tâm là cái gì? Hắn phục hồi tinh thần lại, gặp gần hỏi, vị này tiểu công tử, ngài có không lặp lại lần nữa muốn loại nào điểm tâm, ta không nghe rõ Tạ tự Hoài ân một tiếng, nhìn về phía Sở Hàm Đường thích nhất ăn vài loại điểm tâm, không chê phiền lụy mà lại nói một lần. Lão bản không dám lại trì hoãn, vội vàng chăng túi. Sở Hàm Đường gian nan mà nâng lên mí mắt, nhìn thoáng qua tay chân thực mau bán điểm tâm lão bản sau, cuối cùng nhìn về phía Tạ tự Hoài. Nàng không nói gì, một trương miệng liền cảm giác bên trong tràn đầy mùi màu tươi, còn có loại tưởng tiếp tục phun xúc động. Hơn nữa giờ phút này giống như cũng không biết nên nói những gì, Sở Hàm Đường nỗ lực mà bình phục hô hấp lại đem đầu nhẹ nhàng dựa vào hắn đơn bạc nữa trước cảm nhận được sở hàm đường thân cận tạ tự hoài ôm nàng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích một chút bán điểm tâm lão bản đem điểm tâm đều cất vào túi giấy đôi tay đưa qua đi tiểu công tử đây là ngài muốn hoa sen bánh bánh hoa quế bánh gạo tạ tự hoài tớ con khoẹt môi đối hắn cười cười cho bạc thuận tiện tiếp được điểm tâm lão bản lại không chịu không chế mà đánh cái dùng mình vị này tiểu công tử vì sao còn có thể cười được lão bản tâm sinh nghi hoặc Nhưng nói đến cũng quái, nếu là người thường một không cẩn thận dính đầy người huyết, cho dù lại muốn ăn điểm tâm, cũng nên sẽ về trước ra đổi đi một bộ quần áo. Vị này tiểu công tử tắc bằng không. Không chỉ có đầy người là huyết mà tới mua điểm tâm, trong lòng ngực còn ôm một cái nhìn như hơi thở thoi thóp tiểu cô nương lại đây, nói chuyện lại nghe không ra nửa điểm nhi cảm xúc phập phồng, quả thực không giống người bình thường giống nhau. Lão bản lắc lắc đầu, nhìn bọn họ rời đi. Điểm tâm rất thơm. Sở hàm đường cách túi giấy cũng có thể ngửi được một trận thơm ngọt hương vị. Mà phụ cận người liên tiếp mà chiều bọn họ xem ra. Như là tò mò đã xảy ra chuyện gì. Hiếm khi nhìn thấy xiêm vĩ gì cùng thân thể đều là huyết người ở kinh thành trên đường không coi ai ra gì mà đi tới. Bọn họ nhìn qua phức tạp ánh mắt thực rõ ràng. Nàng không nghĩ lại nhìn đến tạ tự hoài như vậy ôm chính mình ở trên phố đi. Cũng không nghĩ người khác dùng cổ quái ánh mắt xem tạ tự hoài. Vì thế sở hàm đường nhỏ giọng nói, tạ tự hoài. Chúng ta về trước quận chủ phủ đi, ta còn rất trọng, ngươi ôm ta, không mẹ sao. Tạ tự hoài dụ mắt nhìn nàng, không đáp hỏi lại, đúng rồi, ngươi còn muốn ăn cái gì. Sở hàm đường ngực cứng lại, hốc mắt thường đỏ, che giấu mà vùi đầu nhập hắn ngực, chậm rãi cọ cọ, đem búi tóc cọ đến hơi loạn cũng mặc kệ, lại cười nói, ta, ta còn muốn ăn đường hoa. Tạ tự hoài giống như gật gật đầu. Hắn mâng lên mắt thấy trên đường nơi nào có bán đường hoa, Cũng không biết là vận khí tốt, vẫn là như thế nào. Cách đó không xa liền có một cái tiểu quán là bán đường họa, tạ tự hoài ôm sở hàm đường đi đến. Bán đường họa chính là một cái lao đầu nhi. Hắn cũng không nhiều lắm thêm đánh giá bọn họ, như là không hiếu kỳ bọn họ trên người huyết từ đâu mà đến, chỉ hỏi, tiểu công tử cùng tiểu cô nương muốn loại nào đường họa. Sở hàm đường đem chôn ở tạ tự hoài trong lòng ngực đầu nhỏ vươn tới, ta muốn chim chóc. Lao đầu nhi vui tươi hớn hở mà gỡ xuống một con chim nhi đường họa đưa qua đi. Nàng đem đường họa tiếp được. Nhìn lướt qua bày ra tới các loại hình dạng đường hòa, lại hỏi, xin hỏi có thể làm khác đường hòa sao? Lão đầu nhi sảng khoái nói, có thể, không biết tiểu cô nương muốn lão hủ làm cái gì đường hòa đâu. Sở hàm đường nghĩ nghĩ, có thể làm viết tên đường hòa sao? Nghe vậy, lão đầu nhi cười, còn tưởng rằng là muốn làm cái gì rất khó đường hòa, bất quá là viết tên thôi, tự nhiên là có thể, không biết tiểu cô nương tưởng viết người nào tên. Nàng cũng nhợt nhạt cười. Sở hàm đường, ta tự hoài. Sở hàm đường còn cẩn thận mà cùng đối phương nói là nào mấy chữ, sợ hắn một không lưu ý viết sai. Lão đầu nhi gật đầu, lập tức động thủ. Tạ tự hoài yên lặng mà nhìn Lão đầu nhi dùng nước đường viết xuống tên của bọn họ, chế thành đường họa. Đại đường họa chế thành, hắn mới có phản ứng. Sở hàm đường muốn đem viết chính mình tên đường họa cấp tạ tự hoài, mặt sau lại phản ứng lại đây, hắn đang ở ôm chính mình, không ra một bàn tay một lát là có thể, nhưng vẫn luôn cầm đường họa không được. Cái này, ta liền trước thế ngươi cầm. Nàng tay trái cầm viết sở hàm đường đường họa, tay phải cầm viết tạ tự hoài đường họa, ánh mắt dừng ở tay phải cầm đường họa thượng. Đây là của ta. Sở hàm đường thò lại gần nghe nghe, ngọt ngào. Tạ tự hoài tắt nhìn về phía có sở hàm đường tên này đường họa, nhuận miệng cười nói, hảo, ta là của ngươi. Hắn còn hỏi nàng có hay không mặt khác muốn ăn. Cuối cùng sở hàm đường lấy chính mình không thích mùi máu tươi, hiểu rõ rửa mặt chờ vì từ phải về quận chủ phủ. Tạ tự hoài liền đem nàng mang về quận chủ phủ. Sở hàm đường suy nghĩ trong chốc lát, làm hắn mang theo chính mình từ quận chủ phủ cửa sau nhập, tránh đi người đi đường, quan trọng nhất chính là tránh đi trí nghiêu giao, và tuyên bọn họ. Nàng còn không có tưởng hảo như thế nào cùng bọn họ nói việc này. Công lược nhiệm vụ tự nhiên là không thể nói, bởi vì trí nghiêu giao từng là nàng công lược đối tượng. Sở hàm đường còn không có tưởng hảo như thế nào cùng bọn họ nói việc này là chỉ hộp máu một chuyện, nếu không phải hôm nay làm trò tạ tự hoài mặt hộp máu nàng cũng cảm thấy rất khó đối chính mình thân cận người ta nói ra loại này lời nói lấy tạ tự hoài thân thủ nếu không nghĩ bị người phát hiện bọn họ thân ảnh dễ như trở bàn tay hắn đem sở hàm đường mang về phòng từ bên ngoài tiếp một chậu nước tiến bảo ở tạ tự hoài đi lấy thủy thời điểm nàng đã đổi hảo một thân xiêm y lìa là hắn trước kia cho nàng mua váy này một cái là mã náo màu đỏ váy dài tạ tự hoài phóng hảo thủy liền ngồi xuống nàng trước mặt sở hàm đường ngửa đầu nhìn hắn quẹt môi có khăn khô lau sát không xong vết máu Mơ hồ vết máu phản chiếu làn da càng thêm tái nhợt. Thượng Như sắp muốn chết đi người dường như. Tạ tự Hoài dùng khăn tầm thủy, nâng lên tay, vết khăn dán lên nàng khẽ môi, dọc theo trung quanh chậm rãi lau sát, ánh mắt chỉ dừng ở nàng trên mặt. Sở Ham Đường ngoan ngoãn mà ngồi, tùy ý hắn thế chính mình lau đi vết máu. Cứ việc Tạ tự Hoài lực độ thực nhẹ, vẫn là đem nàng làn da sát đến đường đỏ, phảng phất những cái đó huyết vẫn như cũ lưu tại mặt trên giống nhau. Hắn lòng bàn tay vẫn là thiết lạnh. Tựa thực ôn nu mà mơn trớn đửng đỏ là da. Nhiệt độ cơ thể đan Sen, phảng phất có thể chứng minh còn sống. Sở Hàm Đường lại ý bảo Tạ Tự Hoài đem bột đánh răng chờ vật đưa cho chính mình, nàng muốn đánh răng, trong miệng mùi máu tươi thật sự lệnh người khó chịu, mấy dục buồn nôn. Hắn nhìn nàng dùng bột đánh răng tỉ mỉ mà rửa sạch trong miệng huyết cùng mùi máu tươi. Tạ Tự Hoài nhẹ gọi, "Sở Hàm Đường." Nàng đánh răng động tác một đốn. "Ừm." Nếu không phải Sở Hàm Đường hiện tại ly Tạ Tự Hoài rất gần, Chỉ sợ đều nghe không được này một tiếng rất nhỏ thanh rất nhỏ thanh sở hàm đường. Tạ tự hoài không đề cập tới tiểu lâu hộp máu một chuyện, sở hàm đường cũng không đề cập tới, chỉ là ngó nhìn hắn. Hắn lại rũ mắt con môi nói, không có gì, ta chỉ là muốn kêu kêu ngươi. Sở hàm đường cầm đánh răng cành liễu tay hơi khẩn, theo sau cúi người qua đi ôm lấy tạ tự hoài, hắn thân hình nhẹ đốn, làm sao vậy? Không có gì, ta chỉ là muốn ôm ôm ngươi. Nghe xong sở hàm đường cấp ra cùng chính mình tương tự trả lời. Tạ tự hoài hàng mi dài thông thả mà rũ xuống, chật hỏi, 12 tháng sơ tam là ta sinh nhật, ta tưởng ngươi bồi ta quá, có thể sao? Hắn giống như đang hỏi nàng có thể hay không sống đến 12 tháng sơ tam, sở hàm đường móng tay mọi cảnh liễu. Qua thật lâu, nàng mới nói, hảo. Trong nguyên tác, tạ tự hoài chính là chết ở 12 tháng sơ nhị vãn, còn không có tới kịp quá 20 tuổi sinh nhật, chưa cập nhật quán tri năm. Sở hàm đường hoãn trong chốc lát. Hệ thống nói qua. Sẽ bảo hắn thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Nàng buông ra cánh liễu, giữ chặt tạ tự hoài tay. Vậy ngươi sinh nhật cùng ngày nghĩ muốn cái gì? Ngươi nói cho ta nghe một chút, ta đến lúc đó chuẩn bị tốt đưa ngươi. Hắn như là ở nghiêm túc mà tưởng. Sở hàm đường kiên nhẫn mà chờ tạ tự hoài tưởng. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nói, ta ở sinh nhật cùng ngày chỉ nghĩ nhìn thấy ngươi. Đây là ta hướng ngươi tác cầu lễ vật, Sở hàm đường, ngươi khả năng làm được. Nàng trần chờ mấy giây. Tôi không nghĩ tới hắn muốn lễ vật là cái này, có thể, phần lễ vật này ta khẳng định tặng cho ngươi. tạ tự hoài cười khẽ. Hắn tiếp nhận nàng xoát xong nha cánh liễu, cảm ơn ngươi, ta thực thích này một phần lễ vật. Sở ham đường giống bị chọc cười, ta đều còn không có đưa ngươi lễ vật đâu. Ta trước tiên nói lời cảm tạ không thể sao. Nàng hơi suy tư, gật gật đầu, cầm lấy đặt ở trên bàn đường họa, ở trong tay đối lập, theo sau một ngụm cắn viết tạ tự hoài tên đường họa, cũng đúng đi, đều tùy ngươi. Tạ tự hoài cầm lấy viết sở hàm đường tên đường họa, đoan trang một lát. Sở hàm đường một bên cắn đường họa, một bên xem hắn, ngươi hiện tại không ăn sao. Không ăn nói, đường họa sẽ rung rớt. Hắn không nói chuyện. Thời tiết nhiệt, đường họa có thể phóng tam đến 5 ngày. Thời tiết lạnh khi, đường họa có thể phóng một tháng tả hữu. Vừa lúc đến 12 tháng, tạ tự hoài từ túi dây lấy ra một khối hoa sen bánh, cắn một ngụm, nuốt xuống đi, chờ lát nữa ta lại ăn đường họa, ăn trước cái này. Sở Hàm Đường ăn xong đồ vật sau liền mệt nhọc. Không phải nàng muốn ngủ, mà là thân thể chịu đựng không nổi, ngồi ở ghế trên đột nhiên không kịp giữ phòng mà liền nhắm mắt lại, ngay cả giữ chặt tạ tự hoài tay cũng buông lỏng ra. Hắn năm ngón tay một chút khép lại. Chỉ có từ bên cửa sổ thổi vào tới gió lạnh phất quá. Ấm áp tan đi. Hắn nhìn Sở Hàm Đường thường thường hơi hơi phập phồng ngực, biên độ tuy rất nhỏ, nhưng nàng chính là còn ở hô hấp, chỉ là ngủ rồi. Tạ tự hoài đứng lên, đem Sở Hàm Đường bế lên. Nàng như là không quá thoải mái mà giật giật thân thể, cuối cùng đem chính mình xúc thành đoàn ở trong lòng ngực hắn. Dương cách bọn họ sở ngồi cái bàn chỉ có vài bước xa, tạ tự hoài đem người ôm qua đi, đặt ở trên giường, chỉ ở ngay lập tức chi gian. Thời tiết chuyển lạnh, nhưng sở hàm đường còn ăn mặc tương đối mỏng váy, bởi vì nàng hôn mê một đoạn thời gian, phía trước cả ngày nằm ở trên giường, xuyên quá dày xiêm y đi sẽ khó chịu. Hiện giờ nàng tỉnh, rốt cuộc tỉnh. Sẽ không lại cả ngày lẫn đêm mà nằm ở trên giường, ngày khác đến mua mấy bộ hậu xiêm y đi hề. Tạ tự hoài cong lưng cấp sở hàm đường đắp lên chăn, sau đó ngồi ở giường bên nhìn nàng, sau đó, nhìn đã lâu đã lâu. Chạm bạn, Liêu Chi Bùi lại đây kêu bọn họ ăn cơm. Hắn lấy không chuẩn bọn họ có hay không đã trở lại, bởi vì không có người thấy bọn họ từ quận chủ phủ cửa chính tiến vào, nhưng nói không chừng là người khác xem lậu đâu. Cho nên Liêu Chi Bùi vẫn là lại đây kêu vài tiếng, xem bọn họ có ở đây không. Vốn dĩ những việc này là từ hạ nhân làm. Nhưng quận chủ phủ hạ nhân. Vẫn là thôi đi, bọn họ đối sở hàm đường thân phận thật sự cùng nàng cùng tạ tự hoài quan hệ một mực không biết, đến bây giờ còn tưởng rằng quận mã rơi vào trong lúc hôn mê. Bọn họ kỳ quái là kỳ quái như thế nào sẽ có một cái tiểu cô nương cùng quận mã lớn lên như vậy tương tự. Còn là có khác nhau. Tiểu cô nương không có gì quá rõ ràng hầu kết. Quan trọng nhất chính là có nữ tử mới có ngực. Bọn họ đều thấy, hôm nay ở Vân Lâm Chùa là lúc. Cái này tiểu cô nương là từ biển người tập ngập bài trừ tới, nếu không phải hàng thật giá thật ngược, phong chính là màn thầu chờ vận đã sớm bẹp rớt. Liêu chi bùi biết bọn hạ nhân là nghĩ như thế nào? Hắn cũng không cần đối bọn họ giải thích, bọn họ muốn nghi hoặc khiến cho bọn họ nghi hoặc, dù sao sở hàm đường có thể tỉnh lại là được. Liêu chi bùi cũng không làm tố tâm hoặc khổng thường tới kêu sở hàm đường cùng tạ tự hoài đi dùng cơm. Chủ yếu nguyên nhân là hắn cũng muốn gặp nàng. Hôm nay bọn họ cũng chưa nói qua nói mấy câu. Liêu Chi Bùi càng thêm tưởng niệm bị ruồi tư vị, gõ một chút phía sau cửa, hắn lại kêu một tiếng. Tạ Tự Hoài lại đây mở cửa, hắn nhấc lên mí mắt, sở hàm đường mệt mỏi, còn ở ngủ, các ngươi ăn trước liền có thể, chúng ta không ăn. Liêu Chi Bùi ngẩn người, hắn kinh ngạc nói, sở công tử. Tính, vẫn là kêu sở hàm đường đi. Đột nhiên kêu sở cô nương lại cảm thấy khó đọc, sở hàm đường không phải hôn mê nửa tháng, mới tỉnh không bao lâu, hôm nay sớm như vậy liền ngủ. Tạ Tự Hoài ân một tiếng. Liêu Chi Bùi không hiểu ra sao, sở hàm đường có phải hay không thân thể không thoải mái a? Mới vừa nói ra cái này khả năng tính đã bị chính hắn phủ quyết, hẳn là không phải, chỉ cô nương hôm nay mới cho nàng đem quá mạnh, thoạt nhìn không có gì trở ngại. Tạ tự hoài không có gì biểu tình. Thế vậy, Liêu Chi Bùi cũng không hảo kiên trì làm cho bọn họ đi ra ngoài ăn cơm, chỉ làm cho bọn họ đến lúc đó nếu là đói bụng liền đến sau bếp tìm ăn. Hắn sẽ làm hạ nhân ở bệ bếp nhiệt đồ ăn. Tối nay đồ ăn đều là trí nghiêu giao làm bọn hạ nhân làm, nguyên là tưởng cấp sở hàm đường bổ bổ thân mình. Rốt cuộc nàng hôn mê lâu như vậy. Nhưng tạ tự hoài nói sở hàm đường đã nghỉ ngơi. Cũng thế. Đêm nay ăn không đến, hôm nào cũng có thể ăn. Liêu chi bùi nói, ta đây đi trước. Tạ tự hoài vẫn là đơn giản mà gật đầu, xoay người vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, mà Liêu chi bùi đi vài bước, quay đầu lại nhìn mắt. Là hắn ảo rất sao? Như thế nào tổng cảm giác quái quái? Nhưng sở hàm đường sau khi tỉnh lại, có tạ tự hoài ở bên người nàng, là sẽ không phát sinh chuyện gì. Khẳng định là hắn nghĩ nhiều. Liêu chi bùi rời đi cái này sân, đi hướng bọn họ ngày thường ăn cơm địa phương, liếc mắt một cái liền thấy được liên tiếp hướng chung quanh xem chỉ nghiêu giao. Nàng khó hiểu vì sao chỉ có hắn một người trở về. Hàm đường cùng tạ công tử đâu? Bạch Thuyên cũng mắt hàm nghi hoặc mà nhìn liêu chi bùi. Liêu chi bùi đúng sự thật trả lời, tạ công tử nói sở hàm đường mệt mỏi, hôm nay sớm nghỉ ngơi Chí Nghiêu Giao nghe vậy cảm thấy kinh ngạc. Nàng lo lắng nói, muốn nghỉ ngơi cũng nên ăn trước no rồi lại nghỉ ngơi, nếu không ta đi xem. Liêu Chi Bùi ngăn trở Chí Nghiêu Giao. Bọn họ hẳn là không đói bụng. Ở tạ tự hoài mở ra cửa phòng khi, hắn lơ đãng mà hướng bên trong nhìn thoáng qua, trên bàn còn bày trang điểm tâm túi, Là kinh thành kia ra nổi danh điểm tâm cửa hàng. Liêu Chi Bùi đem chính mình chứng kiến nói một lần sau, Chí Nghiêu Giao đảo cũng không kiên trì chỉ cần sở hàm đường cùng tạ tự hoài bọn họ không có đói bụng là được, tưởng sớm một chút nhi nghỉ tạm liền sớm một chút nhi nghỉ tạm đi, thân thể khỏe mạnh quan trọng nhất. Bọn họ tương lai còn dài. Hoàng cung, mọi thanh âm đều im lặng, hương hương phiêu mãn trong điện. Lưu Tú An ngồi ở trên long ỷ phê duyệt tấu chương, bên cạnh bãi phong về Liêu Đông chiến dịch tin chiến thắng. Mặt trên viết trường thắng quân thắng liên tiếp tam tràng, đem quân địch đánh đến hoa rơi nước chảy. Nàng vui lòng cười. Đây đều là vu thuật công lao. Lưu đoạn hàng bọn họ chính là bảo thủ không chịu thay đổi, không chịu đem vu thuật loại cấp binh lính, nhưng sự thật chứng minh, rất có hiệu quả không phải sao. Nàng nhìn này một phần tin chiến thắng, tâm tình sung sướng. Phê duyệt tấu chương tốc độ đều so trước kia mau thượng không ít, lưu tú an đến nay như cũ cho rằng chính mình quan điểm là chính xác. hy sinh một đám binh lính tánh mạng là có thể thu hoạch lớn hơn ngày càng cường thịnh, cùng gồm thâu Hàn Quốc. Thử hỏi vị nào quân vương có thể không chịu dụ hoặc. Việc này, nàng vĩnh không hối hận. Chỉ là Lưu Tu An còn có một chuyện rất là bất an, kia đó là Lưu Đoạn Hằng cũng chưa chết, bán về phía hắn mũi tên vẫn là có độc, mà hắn gần chỉ là hôn mê mà thôi, thật đúng là mạng lớn. Bất quá, nàng cũng xử lý tốt. Lưu Tu An tìm một cái khác họ Vương gánh tội thay, nói hắn tưởng lưu triều xoán vị, vừa vặn kia một cái khác họ Vương cũng từng ở sau lưng trộm mà nuôi dưỡng Tử Sĩ. Bị chết cũng không an. Mà chính Lưu giao người này đâu, không bị thương. Theo cái kia sở hàm đường chặn lại mũi tên. Lưu Tú An nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ làm được này một bước, vì một nữ tử, liền tánh mạng cũng có thể không cần. Ngốc tử. Kỳ thật Lưu Tú An phân phó người triều trì nghiêu giao bắn tên, cũng chỉ là muốn cho nàng chịu điểm như thương, giao huấn một chút nàng mà thôi. Kia hai chi mũi tên là không có độc. Hộp nhỏ rơi xuống không rõ, nàng còn không thể chết được. Chỉ là sở hàm đường là không biết. Sở hàm đường không biết bắn về phía trì nghiêu giao kia hai mũi tên hay không sẽ thương cập tánh mạng như vậy nàng cũng nguyện ý chặn lại, quả nhiên là bất cứ giá nào, thật đúng là tình ý chân thành đâu. kỳ quái chính là sở hàm đường lại không chúng độc mũi tên, cũng không bị thương đến chí mạng chỗ. vì sao cũng hôn mê nửa tháng, muốn hay không phải người đi tra một tra, cũng thế, quản nàng sống hay chết, dù sao cũng chưa giá trị lợi dụng, lưu tú an còn muốn giết nàng đâu. nàng cư nhiên muốn thay chỉ liều dao chặn lại mũi tên, kinh này một chuyện. Lưu Tú An cũng không trông cậy vào Sở Hàm Đường có thể từ chí liêu giao trên người lấy được hộp nhỏ. Sở Hàm Đường ngày ấy đều nguyện ý vì nàng đi tìm chết, là không có khả năng phản bội Chí Liêu giao. Lưu Tú An nhíu nhíu mày, kia nàng đến nghĩ biện pháp khác mới được, tưởng tượng đến chuyện này, tâm tình lại trở nên không hảo. Đáng chết. Lúc này, thái giám tới báo, "Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương tới, mang theo trẻ hạt sen, thái tử điện hạ cũng tới." Hoàng hậu nương nương nói muốn thấy ngài một mặt. Lưu Tú An mày hơi bừng lòng. Nàng nhàn nhạt nói, làm hoàng hậu tiến vào. Hoàng hậu ôm không đủ tuổi thái tử chậm rãi đi vào tới, làm cung nữ đem trẻ Hà Sen đưa qua đi cấp Lưu Tu An. Bệ hạ, ngày ngày gần đây cũng chưa như thế nào tới hậu cung, thần thiếp cùng lãng nhi từng ngày. Lưu Tu An không thấy trẻ Hà Sen, nàng trực tiếp đi hướng hoàng hậu, rũ mắt thấy còn không có nảy nở trẻ con, lãng nhi. Trẻ con nhắm mắt ngủ say. Lưu Tu An chỉ là nhìn trẻ con liếc mắt một cái liền không lại nhìn. Hoàng hậu nhưng thật ra nhắc nhở chấm. Về sau chấm sẽ nhiều đi hậu cung. Hoàng hậu dịu dàng cười, "Lưu Tù An lấy quá trẻ hả sen? ăn một lát, hoàng hậu có tâm, này trẻ hạ sen ăn rất ngon." Hoàng hậu cười nói, "Bệ hạ thích liền hảo." Đương nhiên, có một trận quái gió thổi qua, đứng ở ngoài điện thái giám cùng cung nữ bị gió thổi đến híp híp mắt, tưởng đem cửa đóng lại một phiến, sợ trong điện tuổi nhỏ thái tử hoặc mới vừa sinh sản xong không đến hai tháng hoàng hậu nương nương cảm lạnh. Bọn họ mới vừa gặp phải môn, liền nghe được một thanh âm vang lên. Vèo mà một tiếng. Cơ hồ không ai phản ứng lại đây. Một mũi tên bắn trúng còn không có đóng lại môn, Lưu Tú An đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, vừa muốn gọi người tiến vào hộ giá, một mũi tên liền ở giữa nàng ngực. Máu tươi làm dơ minh hoàng sắc long bảo. Ngay cả giấu ở chỗ tối thời thời khắc khắc bảo hộ Lưu Tú An ám vệ cũng không có thể kịp thời mà xuất hiện bảo vệ người, vậy hạ. Bọn họ vội vàng che ở nàng trước người. Những cái đó thái giám cũng nhanh chóng mà đem cửa đóng lại. Lại là một chi bén nhọn mũi tên bay vào, lập tức xuyên phá ván cửa, thứ hướng Lưu Tú An, đem một cái bảo vệ nàng ám vệ bắn chết, thi thể đột nhiên ngã xuống đất. Lưu Tú An kinh hãi. Hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, rốt cuộc là người phương nào có thể ở không kinh động bất luận cái gì dưới tình huống tiến cung ám sát nàng. Ai phải tới? Là những cái đó mơ ước nàng ngôi vị hoàng đế khác họ Vương. Vẫn là Lưu Đoàn Hằng. Nhưng hắn không phải trúng độc mũi tên sau lâm vào hôn mê sao? Chẳng lẽ hắn tỉnh, sau đó gạt mọi người trong khoảng thời gian ngắn nàng trong đầu sệt qua đủ loại khả năng tính. giây tiếp theo tạ tự hoài xuất hiện lật đổ lưu tú an sở hưu suy đoán hắn mảnh khảnh tay cầm cung thiên gầy sống lưng có mấy chi mũi tên thân xuyên hồng y yểm đi vào tới hắn ngậm cười nhìn trong điện lưu tú an lại cảm thấy hẳn từ lòng bàn chân khởi nàng là biết tạ tự hoài võ công cao cường lại không dự đoán được sẽ tới có thể đêm khuya sống cùng, còn không kinh động những người khác nông nỗ khủng bố như vậy lưu tú an lần đầu tiên cảm giác hoảng hốt. Tạ Tự Hoài đều cùng, cầm một mũi tên, không nhanh không chậm mà nâng lên tới, theo sau nhắm ngay nàng. Ngươi muốn ngôi vị hoàng đế, cùng ta không quan hệ. Ngươi muốn giết người, cũng cùng ta không quan hệ. Ngươi muốn lợi dụng thông qua đối binh lính gieo vu thuật, lớn mạnh lớn hơn càng cùng ta không quan hệ. Chính là, hắn nhìn như thân thiện cười, chính là ngươi ngàn không nên vạn không nên liên lụy đến Sở Hàm Đường a. Sở Hàm Đường tỉnh, Tạ Tự Hoài mới có không tới cùng người này tính sổ, như thế nào tính sổ hảo đâu? Gấp bộ dâng trả đi. Hắn nhắm ngay lưu tù an ngược vị trí, lại bắn ra một mũi tên, là xuyên qua tân hộ ở nàng trước mặt ám vệ thân thể, lại bắn vào thân thể của nàng. Cũng biết dùng sức to lớn, tài bắn cung chi tinh vi. Nhưng tạ tự hoài không có lấy lưu tù an tánh mạng, có chút đồ vật chính là so chết càng khó chịu, hắn như suy tư gì mà nhìn thoáng qua đứng ở hoàng đế bên cạnh hoàng hậu. Hoàng hậu như là bị người xem thấu ý tưởng. Nàng ánh mắt không chịu không chế mà lóe một chút, đỡ lấy chúng mũi tên lưu tù an, vậy hạ. Tạ tự hoài xoay người liền phải rời đi. Những cái đó ám vệ cùng cấm vệ quân tưởng tiến lên ngăn trở. Lưu Tú An hình như có cái gì kiên kỵ giống nhau, che lại chung mũi tên miệng vết thương, làm hắn rời đi. Ám vệ cùng cấm vệ quân do dự một chút. Lưu Tú An cả giận nói, các ngươi đây là liền chấm nói cũng không nghe đúng không. Nếu ngăn lại hắn, hắn thay đổi chủ ý, muốn sát nàng làm sao bây giờ. Nay hai mũi tên chi thủ có thể ngày sau lại báo. Nếu là ở đây ám vệ cùng cấm vệ quân có thể ngăn lại hắn. Nàng vừa mới liền sẽ không bị bắn chúng hai mũi tên, đến lúc đó lại đi trên giang hồ tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ đối phó hắn, hoặc là thiết hạ mai phục, Ám vệ cùng cấm vệ quân nghe lệnh tránh ra lộ. Tạ tự hoài cũng không quay đầu lại mà rời đi, Lưu Tù An thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại đông nhiên cảm thấy một trận choáng váng. Không đúng. Mũi tên thượng không có độc. Lưu Tù An cũng là người tập võ, sẽ không như vậy dễ dàng té xỉu, vì sao sẽ cảm thấy choáng váng đầu. Che Hà Nàng đột nhiên nhìn về phía vẻ mặt lo lắng mà nhìn chính mình hoàng hậu, lộ ra bị ám toán phẫn nộ cùng cuồng loạn, Người tiện nhân này. Lời nói còn chưa nói xong, liền thế xỉu trên mặt đất. Hoàng hậu như là bị dọa tới rồi. Nàng nước mắt rơi như mưa, khóc như hoa lê dính hạt mưa, bậy hạ. Các ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi kêu thái y y a, bậy hạ. Người chung quanh nháy mắt tâm loạn như ma mà hả là. Ở thái giám cùng cung nữ luôn cuống tay chân mà nâng lên ngất xỉu đi lưu tu an Hoàng hậu giơ tay lau sạch nước mắt, nhìn về phía chính mình sinh hạ tới trẻ con. Nàng hai tử chính là thái tử điện hạ, lớn hơn tương lai hoàng thượng. Tạ tự hoài từ hoàng cung ra tới sau, tắm gội một phen lại về phòng, bên trong y mắng, đen nhánh một mảnh. Hắn bật lửa ánh nến. Trên giường người vẫn không nhúc đích. Sở hàm đường. Tạ tự hoài tâm mạc danh nhảy lỡ một nhịp, nâng bước đi qua đi. Sở hàm đường, ngươi ngủ thật lâu, nên tỉnh. Vẫn là không có phản ứng. Cái ở sở hàm đường trên người đệm chân không một chút phập phồng, nàng nhắm hai mắt, sắc mặt thấu bạch. Giống như không có hô hấp, một chút cũng đã không có dường như. Là giả. Nhất định là giả. tạ tự hoài cầm nàng lạnh băng tay, khi thì cười, khi thì mặt vô biểu tình mà lặp lại nói, sở hàm đường, ngươi ngủ thật lâu, nên tỉnh. Sở hàm đường, ngươi, ngươi nên tỉnh. Đáp lại hắn chỉ có gió thổi qua cửa sổ thanh âm. Phần 79 Trưng 79 tuyết đầu mùa Gió lạnh hữu quạng, trên giường màn lụa cũng nhẹ dương, tạ tự hoài đuôi chỉ bị người giữ chặt, túi đầu vừa thấy, chỉ thấy sở hàm đường nhập nhẹm mắt buồn ngủ xem hắn. Nàng rụt rụt vai, nhìn thoáng qua không biết khi nào bị gió thổi khai cửa sổ. hảo lạnh A. Thời tiết này thời tiết có thể ở trong một đêm phát sinh biến hóa long trời lở đất, sở hàm đường tay một không cẩn thận thả ra đệm chân bên ngoài, bị gió thổi đến lạnh như băng, không có gì độ ấm. Mà cái ở trên người nàng đệm chân quá dày. Sở hàm đường hô hấp tiện cho nên cái đệm chân sau nhìn không ra tới có hô hấp dấu hiệu Tạ Tự Hoài cũng dần dần mà phản ứng lại đây túi người thân thượng nàng thượng ấm áp môi cong hai mắt ta đi ra ngoài trước hẳn là đem cửa sổ con lao hắn đứng dậy liền phải đi quan cửa sổ Sở Hâm Đường giữ chặt hắn tay cũng không buông ra ngươi vừa mới đi nơi nào Phong Ánh đến loạn loạn Tạ Tự Hoài mặt cũng lúc sáng lúc tối đi tắm trên người hắn đích sắc tản ra mới vừa tắm gội qua đi tắm đầu hương khí rất dễ nghe Sở Hâm Đường ngồi dậy Đem đệm chăn tre đến trên vai, nàng là rất sợ lấy người, "Vậy ngươi đem cửa sổ đóng lại liền lên giường ngủ đi." Nàng buông lỏng ra hắn tay. Tạ Tự Hoài đi đem cửa sổ đóng lại. Đãi hắn trở giày lên giường khi, đã bị ổ chăn tre đến ấm áp dễ chịu, Sở Hàm Đường lập tức ôm lại đây, hai chân nhẹ nhàng mà đạp lên hắn hơi lạnh đủ thượng, đôi tay cũng cầm hắn bị gió lạnh thổi đến lạnh lùng tay. Sở Hàm Đường không phải thực mệt nhọc. Nàng dùng thân thể của mình ấm áp Tạ Tự Hoài, mũi gian tràn đầy hắn mùi hương thoang thoảng. Tạ Tự Hoài hậm hụ vui đầu ở sở hàm đường cổ thượng mũi chống nàng xương que xanh một sợi lại một sợi nữ nhi hương thấm nhân tấm phi hắn giống như rất mệnh bộ dáng sở hàm đường thế tạ tự hoài cởi bỏ chói chặt cao đuôi ngựa dây của tóc vẫn là thêu sở tự kia một cái nàng thật cẩn thận mà đẹp hảo đặt ở giường bên hắn tóc dài buông ra sau rối tung trên vai một ít rơi xuống gương mặt bên đem tinh xảo thiên âm nu khuôn mặt che khuất nửa trường lệ người dễ dàng sinh ra nhìn trộm chi tâm Nàng đầu ngón tay vô ý thức mà Vệ Tạ Tự Hoài buông xuống đến mảnh khảnh vòng eo tóc dài, ngươi một đoạn này thời gian khẳng định không có như thế nào nghỉ ngơi. Đêm nay ta bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi yên tâm ngủ liền hảo. Tạ Tự Hoài hô hấp ngừng ở sở hàm đường trên cổ, hắn còn nhắm mắt lại, sở hàm đường, ngươi thị phi phải rời khỏi không thể sao? Sở hàm đường Vệ Tạ Tự Hoài sợi tóc ngón tay hơi hơi một đốn, Tạ Tự Hoài, ta, Tạ Tự Hoài trái lại đem nàng ôm lấy, hắn gương mặt cọ quá nàng hóp vai. Thanh âm càng ngày càng nhẹ, tựa như thật sự muốn ngủ rồi giống nhau, ta hôm nay thực vây, tưởng nghỉ ngơi. Sở hàm đường trầm mặc trong chốc lát, nàng vẫn là quyết định đem lời muốn nói đều nói xong. Cái kia đồ vật đáp ứng quá ta, sẽ làm ngươi thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Tạ tự hoài thật lâu không đáp lại, sở hàm đường thật đúng là cho rằng hắn ngủ, mới nghe được thiếu niên nói, nhưng ta muốn chỉ có ngươi a, sở hàm đường. Sở hàm đường vội đem tạ tự hoài trôn ở chính mình đầu vai mặt ngân lên tới. Nàng rất tưởng nói cái gì đó, rồi lại ngại với hệ thống có thể nghe được, thiên luôn vạn ngữ hóa thành một câu, tạ tự hoài, ngươi đáp ứng ta, phải hảo hảo mà tồn tại, chỉ có tồn tại mới có vô hạn khả năng. Tạ tự hoài không nói chuyện, sở hàm đường tức khắc suốt ruột không thôi. Nàng làm hắn nhìn chính mình, tạ tự hoài, ta cầu ngươi, ngươi đáp ứng ta, được không? Tạ tự hoài nhìn sở hàm đường gấp đến độ sắp khóc bộ dáng, lông mi run rẩy một chút. Hắn đầu ngón tay mơn trớn nàng đường đỏ khỏe mắt. Lại túi người đi hôm qua, đem trưa nhỏ giọt nước mắt hàm nhập khẩu trung, nuốt xuống đi, hảo, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ hảo hảo tồn tại. Trong hoàng cung giờ phút này loạn thành một mảnh. Hoàng hậu đại ở Lưu Tú An bên người dốc lòng chăm sóc, toàn bộ Thái Y y viện Thái Y cơ hồ đều tới, bọn họ thay phiên vì hoàng đế bắt mạch, sắc mặt ngưng trọng. Lưu Tú An ngực vị trí mũi tên đã bị rút ra, không phải vết thương chí mạng. Huyết cũng ngừng. Kỳ quái chính là, bọn họ khám ra tới kết quả Các thái y cái hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là không quá dám tin tưởng, hoàng đế mới hai mươi mấy tuổi, chính trực trắng niên, bị bắn trúng hai mui tên thời gian mình còn thần trí thanh tỉnh, cũng không tính kinh hách quá độ. Vì sao mạch tượng sẽ hiện ra chúng gió hiện ra? Hoàng hậu tử cực kỳ lo lắng lưu tu an, thấy bọn họ không nói một lời mà đứng ở bên cạnh, nhịn không được hỏi, bậy hạ rốt cuộc như thế nào? Một người tư lịch sâu nhất thái y ghi hề run run rảy rảy tiến lên, muốn nói lại thôi, hồi bẩm hoàng hậu nương nương, bậy hạ. Vậy hạ hắn đây là chúng gió hiện ra à? Trên long sàng, Lưu Tú An sắc mặt xanh trắng nằm. Nghe vậy, hoàng hậu phảng phất đại kinh thất sắc, lảo đảo vài bước, suýt nữa đứng không vững, vẫn là bên người cùng nữ kịp thời đỡ lấy, hoàng hậu nương nương. Nàng lẩm bẩm nói, sao có thể? Các thái ý không dám nói lời nào. Hoàng hậu thần sắc bi thương mà nhìn về phía Lưu Tú An, ngẹn ngào một chút, mắt dưng dưng nói, vậy hạ như thế nào sẽ có chúng gió hiện ra, nhất định là các ngươi nhìn lầm rồi. Nhất định là các ngươi nhìn lầm rồi." Hoa một tiếng, thái tử khóc lên. Hình như là này nói tiếng khóc đánh thức hoàng hậu, nàng lau lau nước mắt, tử cung nữ trong tay ôm quá thái tử, ngồi vào long sàng trước. "Vậy hả, ngươi nhìn xem lắm nhi." Lưu Tù An ở bị đỡ lên long sàng không lâu liền tỉnh lại, chỉ là tay chân tạm thời không quá năng động, như bán thân bất thoại, cũng vô pháp bình thường mà nói chuyện, chỉ có thể nhìn bọn họ, hoặc là nghe bọn hắn nói chuyện. Mỗi khi nghe được hoàng hậu nói chuyện thanh âm, ánh mắt của nàng đều sẽ khẽ biến nhưng thái y hệ, thái giám, cung nữ đều đứng ở long sàng vài bước xa địa phương, biết được lưu tú an có chúng gió hiện ra sau, càng là không dám ngẩng đầu tương vọng. bởi vậy, nhìn đến lưu tú an lộ ra hoán hận ánh mắt chỉ có hoàng hậu, hoàng hậu lại làm như không thấy, nàng đem thái tử ôm đến lưu tú an trước mắt, giống như chậm rãi khôi phục lý trí, hỏi thái y hệ, nhưng có cái gì biện pháp trị này chúng gió? thái y hệ nói, thần chờ nhất định sẽ dốc hết sức lực tìm kiếm trị chúng gió phương pháp. Nói cách khác hiện tại còn không có tìm được trị liệu trúng gió biện pháp, hoàng hậu hiểu rõ với tâm, lại rơi xuống một giọt nước mắt, tập đến Lưu Tú An trên cổ tay. Lưu Tú An chán ghét mà nhìn nàng. Hoàng hậu tử kiệt lực gáp xuống khóc ý, lại nói, một khi đã như vậy, các ngươi trước đi xuống đi. Các thái y ghè đi xuống. Nhưng còn có những người khác ở, hoàng hậu lấy muốn cho hoàng đế hảo hảo nghỉ ngơi danh nghĩa làm cho bọn họ trước rời đi, nhưng trưởng quản cấm vệ quân người chậm chạp không chịu đi xuống. Lý thống linh cũng không dám nhìn thẳng long sàng cùng hoàng hậu nương nương, ôm quyền quỳ xuống đất, ánh mắt lại kiên định nói, tối nay ám sát một chuyện, thần nguyện ý đi điều tra, đem ám sát bệ hạ người bắt lấy. Hoàng hậu lại bác bỏ hắn kiến nghị. Nàng dùng khăn tinh tế mà xoa xoa nước mắt, đem thái tử phóng tới chuyên môn hầu hạ cung nữ trong lòng ngực. Tối nay, bệ hạ cũng nói qua, cho các ngươi phóng người nọ rời đi, ngụ ý là không muốn lại truy cứu, muốn đem việc này áp xuống đi ý tứ. Lưu tú an hận đến nghiến răng nghiến răng lợi. Cái này tiện nữ nhân, nàng đây là bẻ cong chính mình muốn thả chạy tạ tự hoài ý tứ. Đáng tiếc hiện tại vô pháp vạch chân nàng. Lưu tù an ngàn tính vạn tính cũng chưa tính đến, chính mình sẽ thua tại Hoàng hậu trên tay, lòng người khó dò, ai đều là không thể tin. Trung quy là sai một nước cờ. Lý Thống Linh nghe xong Hoàng hậu nói, vẫn cứ có chút chần chờ, vô luận nói như thế nào, người nọ đều là hành thích quá Hoàng thượng người, bất quá Hoàng thượng đêm nay lời nói sắc thật rất giống không nghĩ lại truy cứu. Sau một lúc lâu, Lý thống Linh gật đầu nói, thần minh bạch, thần trước cáo lui. Hoàng hậu ân một tiếng. Chờ tất cả mọi người lui xuống đi, hoàng hậu đi thêm đến Long Sàng, con lưng xem Lưu Tù An. bệ hạ, thần thiếp vẫn là lần đầu tiên thấy ngài như vậy đâu. Lưu Tù An chừng mắt nàng. Nàng lại cười. bệ hạ đây là hỏi thần thiếp vì sao phải như thế. Ngài phong thần thiếp vì hoàng hậu, lại phong thần thiếp hải tử vì thái tử, coi như tận tình tận nghĩa. Hoàng hậu nói đích xác thật là Lưu Tù An muốn hỏi. bệ hạ. Ngài lúc trước cưới ta, một là vì đạt được ta phụ thân duy trì, nhị là vì trong tay ta kia bổn ghi lại về vu thuật bản đơn lẻ sách cổ, có từng đối ta từng có nửa phần thiệt tình. Không hề tự xưng thân thiếp. Nang ôn nhu nói, ta muốn ngài ái, nhưng ngài trước sau không muốn cho ta một chút ít. Lưu tú an hiếp hiếp mắt, oán hận không tiêu tan. Hoàng hậu giơ tay cho nàng lau lau một chút chảy ra nước miếng khỏe môi, thực ôn nhu. Thành thân từ ấy năm tới nay, ngài cùng ta cùng phòng năm lần, số lần tuy thiếu ta lại rất cao hứng, bởi vì hậu cung chung chỉ có một mình ta, nhìn cũng coi như là ngài đối ta độc sủng, chính là nàng lại cười một tiếng, ngâm có ý hận, chính là trăm triệu không nghĩ tới chính là mỗi lần cùng ta cùng phòng người đều không phải ngài, mà là có khác một thân, ngài như thế nào nhẫn tâm, ta chính là ngài thê tử à, ngài chính là như vậy giày xéo ta, lưu tú an trở nên hờ hững, hoàng hậu thấp giọng hỏi, bệ hạ, trước đó ngài có từng hối hận quá, lưu tú an không có hối hận quá. Nàng cũng đã nhìn ra. Không quan hệ, hiện tại ngài hẳn là hối hận. Ta cũng là có mang lãng nhi lúc sau mới biết được bệ hạ ngài nguyên lai là nữ nhi thân. Bất quá đâu, ta còn là hận ngài đối ta làm sự. Lưu tú an mạnh mẽ mà tránh động một chút, lại bị hoàng hậu dùng tay gắt gao đè lại. Ngài không phải tưởng ngồi ổn cái này ngôi vị hoàng đế sao. Hoàng hậu tự tự chu tâm. Ta càng muốn cấp đi, lãng nhi là con nhỏ, nhưng ta có thể buông rèm chấp chính. Ngài yên tâm ta cùng lãng nhi nhất định sẽ đem lớn hơn xử lý đến hảo hảo. Loại này có thể làm người hiện ra chúng gió hiện ra độc vẫn là nàng trăm cây ngàn đắng mà tìm trở về. Lưu Tú An thật muốn giết nàng. Hoàng hậu hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, tuy rằng cách tưởng, cái gì cũng nhìn không thấy, vậy hạ, đêm nay còn có người muốn gặp người một mặt. Lưu Tú An rẽ rùa động tác một đốn, không biết vì cái gì, nàng trong đầu đống nhiên toát ra một người, Lưu Đoàn Hằng. Không ra nàng sở liệu, người tới đúng là Lưu Đoàn Hằng thấy Lưu Đoạn Hằng tới, Hoàng hậu chuẩn bị đi ra ngoài làm cho bọn họ nói chuyện, lại bị hắn gọi lại. Nghe nói có người tới Hoàng cung hành thích bệ hạ. Nàng đứng lại, không sai. Lưu Đoạn Hằng do dự, Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu đánh gây hắn, bổn cung biết vương gia người muốn nói cái gì. Bệ hạ tối nay nói qua phóng hắn rời đi, chính là không nghĩ lại truy cứu, bổn cung cũng không hảo ngẫu nghịch bệ hạ, tự nhiên cũng sẽ không phái người truy cứu. Nàng là một cái thực thông minh nữ nhân, biết Lưu Đoạn Hằng muốn cho chính mình buông tha tạ tự hoài. Liên tính lưu đoạn hàng không nói, hoàng hậu từ ngay từ đầu cũng không tính toán truy cứu tạ tự hoài đêm khuya vào cung bắn thương lưu tu an một chuyện. Đệ nhất, địch nhân của địch nhân đó là bằng hữu. Đến nỗi đệ nhị, hoàng hậu thiếu tạ tự hoài mẫu thân hình nữ một phần tình, giờ nàng từng bị kê ôn nhu nữ tử cứu, còn nhặt được đối phương lưu lại tới vu thuật bản đơn lẻ sách cổ, tuy nói cuối cùng rơi xuống lưu đoạn hàng trên tay. Có lẽ là vận mệnh chú định đi. Hạ quyết tâm, hoàng hậu trực tiếp rời đi phảng phất không nghĩ lại nhiều xem Lưu Tu An người này liếc mắt một cái. Lưu Đoạn Hằng nhìn Hoàng hậu rời đi. Theo sau, hắn chậm rãi dạo bước đến long sáng trước. Bệ hạ, thần tới đây là trước đối ngài nói một tiếng cảm ơn, cảm ơn ngài cấp thần này một mũi tên, làm thần rốt cuộc có thể minh bạch, ngài cùng thần chi gian là nửa điểm nhi tình cảm cũng không còn nữa. Lưu Tu An chán ghét Lưu Đoạn Hằng làm bộ làm tịch. Lưu Đoạn Hằng lại nói, Lưu Đông đại thắng, Bệ hạ nhất định thật cao hứng còn cảm thấy đều là ngài cấp binh lính gieo vu thuật công lao đi. Liêu Tú An trong mắt chán ghét chuyển vì nghi hoặc. Hắn xem ở trong mắt. Bậy hạ, ngài sai rồi, Liêu Đông đại thắng đều là bằng trường thắng quân thực lực của chính mình được đến, ở bọn họ xuất phát đi Liêu Đông trước, thần sớm đã cho bọn hắn ăn xong có thể giải trừ vu thuật dược. Liêu Tú An không thể tin tưởng. Quáy giày Liêu Đông A Tây hãn bộ lạc tộc nhân mỗi người kêu dung thiện chiến, thể trạng so người bình thường cường tráng không ít, một cái đỉnh hai. Phía trước thủ Liêu Đông binh lính khổ không nói nổi. Kế tiếp bại lui chính là lớn hơn, mà không gieo vu thuật trường thắng quân lại có thể thắng Á Tây Hãn Bộ Lạc. Chuyện này không có khả năng. Hỗ hồ nàng vì vu thuật một chuyện hao phí như vậy đa tâm huyết, Liêu Đoạn Hằng hôm nay lại nói cho Lưu Tu An, không gieo vu thuật trường thắng quân cũng có thể thắng Á Tây Hãn Bộ Lạc, nàng làm đều là vô dụng công. Liêu Đoạn Hằng biết nàng suy nghĩ cái gì. Bậy hạ, ngài sai ở không nên thảo gian nhân mạng, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Hắn thật sâu mà nhắm mắt. Vì học vu thuật, ngài cầm như vậy nhiều người đi luyện, phong thành, thanh chấn, chùa miếu hòa thượng từ từ, còn đem cảm kích người sôi nổi diệt khẩu, ngài tưởng thống trị thật lớn với, thần lý giải. Lưu Tú An bỗng nhiên trở nên kích động. Lưu Đoạn Hằng tiếp tục đi xuống nói, nhưng ngài vì sao không muốn tin tưởng cùng lớn hơn cộng đồng tiến thối lớn hơn binh lính, lớn hơn con dân đâu? Những cái đó bị ngài phái ra đi mình, nếu là biết ngài sớm đã đưa bọn họ tánh mạng vứt bỏ không thèm nhìn lại, tâm sẽ có bao nhiêu hàn? Lưu Tú An hàm hồ mà phun ra mấy chữ. Lưu Đoạn Hằng buồn không nghĩ để ý tới, lại vẫn là nhịn không được túi người qua đi nghe, nghe minh bạch. Nàng nói chính là, chân không sai. Hắn không nhịn được mà bật cười. Lưu Đoạn Hằng thẳng hô kỳ danh, Lưu Tú An, ngươi ở đại ca cùng nhị ca kia sự kiện thượng cũng làm sai rồi. Cũng thế, không nói việc này. Hắn đem loại này cảm xúc gáp xuống đi. Ngươi không cứu, này đó là ngươi tốt nhất quy túc. Vu thuật một chuyện sẽ làm thiên hạ bá tánh cùng lớn hơn binh lính trái tim bằng giá. Ta sẽ giấu xuống dưới, sau đó tiêu hủy về Vu thuật sở hưu thư tịch. Dừng một chút, ta sẽ trợ Thái tử đăng cơ. Lưu đoạn hàng tựa hồ đã biết như thế nào nói chuyện có thể làm nàng thống khổ bất ham. Tương lai, hoàng hậu sẽ trở thành thái hậu, ung dèm chấp chính, ta cũng sẽ trở thành phụ tá tiểu bệ hạ nhiếp chính vương. Đem nàng ngôi vị hoàng đế cướp đi, liền giống như giết nàng. Lưu Tù an đôi mắt phím hồng như là có cái gì tưởng nói giống nhau nàng ngươi lưu đoạn hàng tiếp thượng ta biết thái tử là nữ hoàng hậu cùng ta hợp tác phía trước liền cùng ta đã nói rồi nhưng ta cũng sẽ đỡ nàng thượng vị tựa như lúc trước ta nâng đỡ ngươi thượng vị giống nhau lưu tú an nhắm hai mắt tựa không nghĩ thấy hắn lưu đoạn hàng tưởng nói đều nói xong mà không lên tiếng mà rời đi trong điện thẳng đến trong điện không tiếng vang lưu tú an mới chậm rãi mở mắt ra nàng thật sự sai rồi sao trước mặt chợt xuất hiện lưỡng đạo mơ hồ thân ảnh Là đại ca cùng nhị ca, bọn họ một người cầm một con con rìu, một người cầm một cây hổ lâu nào đường chiều nàng đi tới. Đại ca ôn nhuận cười, mau tới đây, này chỉ con rìu là đại ca làm, mặt trên họa vẫn là đại ca tối hôm qua suốt đêm họa đi lên đâu, A-an ngươi lại đây nhìn xem, có thích hay không. Nhị ca cũng sang sảng cười khởi. Hắn bước nhanh mà đi đến nàng trước mặt. tranh sùng dường như, ta tới tìm A-an trên đường chợ một vị lao ma ma, đây là nàng vì cảm kích ta, chính là muốn ta nhận lấy. Nhị ca nhớ rõ A-an thích ăn hồ lâu nào đường, người mau nếm thử. Đại ca cười lắc đầu. Con diệu chính là ta thân thủ làm. Nhị ca lập tức phản bác nói, hồ lâu nào đường là A-an thích ăn đâu. Nguyên lai nàng cùng đại ca, nhị ca còn có như vậy ấm áp ở chung thời gian, sau khi lớn lên đều đã quên. Lưu Tú An lại nhắm lại hai mắt. Sáng sớm hôm sau, hoàng đế đột nhiên băng hà một chuyện truyền khắp toàn bộ kinh thành. Trải qua sân khi, sở hàm đường nghe quận chủ phủ một người thị nữ nói. Lại cũng không kinh ngạc, cứ theo lẽ thường mà cùng tạ tự hoài đi ăn cơm sáng. Nàng đã sớm xem qua nguyên tắc, cũng đã sớm biết Hoàng đế lưu Tú An kết cục là cái gì. Chúng bạn xa lánh, không có kết cục tốt. Liêu Chi Bùi, đã rời đi kinh thành phó thanh nhân, cùng Vương Đình Vương Tử kết cục lại thay đổi. Vương Đình Vương Tử thậm chí chưa kịp đối trì Nghiêu Giao nhất kiến trung tình từ từ. Nhưng không thể nghi ngờ là tốt. Bọn họ cũng, cũng không có cùng nàng cùng chết ở tạ tự hoài trong tay. Hệ thống cũng chỉ là yêu cầu sở hàm đường đi song thuộc về nàng kết cục mà thôi. Hàm đường, ăn nhiều một chút nhi. Chí nghiêu giao ra tiếng đánh gãy sở hàm đường chấm tư, chi kỷ mà vì nàng gấp một con nhân nhiều ra mỏng bánh bao thịt, lại ngại không đủ, nhiều kẹp mấy khối xương sườn. Sở hàm đường phát ra từ nội tâm cười. Nàng cắn một ngụm bánh bao thịt, thơm ngọt thịt nước bún phía. Sở hàm đường mắt sáng ngời, thuận tiện duỗi tay đi cầm một con bánh bao chay cấp tạ tự hoài, cảm ơn chị tỷ tỷ. Tạ tự hoài cũng ăn một ngụm bánh bao chay tử. Chí Nghiêu Giao nhắc tới Lưu Tú An sự, cho rằng Sở Hàm Đường không biết, nhưng nàng là trung mối tên người, hẳn là đối chỉnh sự kiện cảm kích mới là. Sở Hàm Đường yên lặng mà nghe. Rốt cuộc nàng ở bọn họ trong mắt vừa mới tỉnh. Cái gì cũng không rõ ràng lắm. Nói đến Lưu Tú An hiện giờ đã thân khi chết, Chí Nghiêu Giao tâm tình phức tạp, không biết như thế nào bình phán. Lưu Đoạn Hằng trung mối tên sau tỉnh táo lại, còn gạt Lưu Tú An một chuyện, nàng cũng là biết đến. Sở Ham đường cũng không đúng này phát biểu bất luận cái gì ý tưởng. Nàng thấy tạ tự hoài đem một con bánh bao chay Tử ăn xong, lại cho hắn thêm nửa chén canh. Hôm nay thời tiết hoàn toàn biến lạnh, Ngồi ở trong phòng cũng có thể cảm thấy hàn ý. Thời tiết chính là như vậy thay đổi thất thường, buổi tối một trận gió lại đây, là có thể đem độ ấm dáng xuống đi. Sở Ham đường khoác áo ngoài ngồi ở ghế trên, cổ áo nhung nhung mau vây quanh nàng cổ, nhìn giống lười biếng miêu nhi. Liêu chi bùi cao hưng phân chấn mà nói năm nay sẽ là bọn họ cùng nhau vượt qua cái thứ nhất đông. Ngay cả ngày thường thiếu lời nói bạch uyên cũng nói thượng vài câu, qua mùa đông tự nhiên không thiếu được ăn tết các đêm. Nguyên tưởng rằng chỉ ra bị diệt môn sau, hắn cho rằng về sau ăn tết nhất định sẽ quẩn cú é, nhưng có bọn họ liền sẽ náo nhiệt. Tạ tự hoài không tham dự tiến cái này đề tài. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ không trung, sắc trời thiên âm, không có gì ánh nắng, không biết năm nay tuyết đầu mùa khi nào hạ chỉ thấy một con bị đông lạnh đến ứng đỏ bàn tay tới. Lòng bàn tay nằm một viên tròn vo thuốc viên. Tạ tự hoài quay đầu nhìn lại. Sở Ham đường tay trái cầm thuốc viên, tay phải bưng một chén nước ấm, thấy hắn nhìn qua, đôi mắt con thành trăng non nhi, lại đến bảy ngày ăn một lần giữa lúc, vừa vặn ăn xong cơm sáng, người mau ăn. Tạ tự hoài lấy quá thuốc viên, bỏ vào trong miệng, uống nữa một ít thủy, nuốt xuống đi. Đột nhiên có hạ nhân đi vào tới bẩm báo, nói quận chủ phủ bên ngoài tới một cái lôi thôi lết thiết láo giả. Đối phương còn công bố nhận thức quận chúa cùng quận mã hai người. Lôi thôi lết thiết lão giả. thần y thì hề. Sở hàm đường cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn. Không đợi nàng mở miệng nói làm hắn tiến vào nói, tạ tự hoài liền phá lệ địa lý sẽ loại sự tình này, làm hắn tiến vào. Chí nghiêu giao cũng phụ hòa nói, mong mời. Một lát sau, lão giả một bên không ngừng đánh hát gì, vừa đi tiến vào, Nhìn như là có chút cảm lạnh, hắn vừa tiến đến liền nhìn về phía bọc đến kín mít sở hàm đường cứ việc nàng hiện tại là thiếu nữ giả dạng, lại vẫn là ánh mắt đầu tiên nhận ra nàng đó là sở hàm đường, sở tiểu công, không, sở tiểu cô nương, sở hàm đường ngượng ngùng mà cười cười, thân yễ, hồi lâu không thấy a, lão giả kinh ngạc qua đi, như là minh bạch chút cái gì, khó trách nàng mạch tượng sẽ như thế, chợt vừa thấy bình thường, lại một cân nhắc lại sẽ phát hiện rắc rối phức tạp, ngay cả hắn hơi kém cũng đem không ra, càng đừng nói những người khác. hiện tại đa án ra tới, hắn mày nhân lại. Chẳng lẽ sở hàm đường trước kia ăn qua những cái đó có thể che giấu nữ tử thân phận liệt dược. Còn ăn rất dài một đoạn thời gian. Còn tuổi nhỏ, thật là đáng tiếc. Lão giả không câu nệ tiểu tiết tiến lên đi. Tạ tự hoài nắm lấy sở hàm đường thủ đoạn về phía trước đệ đi, đi thẳng vào vấn đề. Ngài nếu có thể cứu nàng, ta có thể đáp ứng ngài bất luận cái gì sự tình. Sở hàm đường cũng ngây ngẩn cả người. Hắn lại không thấy nàng. lão giả lần đầu tiên cảm thấy bất lực, tạ tiểu công tử. Không phải ta không nghĩ cứu sở tiểu cô nương, mà là ta vô pháp cứu à, nàng đã gần đất xa trời, ta thật sự là vô lực xoay chuyển trời đất ta. Không rõ nguyên do trí nghiêu giao bọn họ không hiểu ra sao, lại cũng đều loáng thoáng nghe hiểu. Liêu chi bùi vội không ngừng chen vào nói nói, các ngươi đang nói chút cái gì đâu, cái gì kêu sở hàm đường đã gần đất xa trời, vô lực xoay chuyển trời đất. Trí nghiêu giao hoảng hốt nói, đúng vậy, nàng khó mà tin được. Tư mạch tượng xem, hàm đường nàng thân thể cũng không lo ngại, thần ý đi hề. Ngài vì sao đột nhiên liền nói hàm đường không sống được bao lâu đâu. Lao giả đem chính mình biết đều nói ra. Sở hàm đường nhìn bọn hắn chầm chầm tầm mắt mọi người, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhất thời không biết nói cái gì hảo. tạ tự hoài chỉ là cong lưng cho nàng khép lại một chút bị gió thổi khai cổ áo, ôn hòa đối Lao giả nói, ngài nếu không cứu nàng, ta sẽ giết ngươi. Lao giả trừng lớn hai mắt, chân chùi uy hiếp, hắn thở dài nói, ngươi liền tính đem ta giết, ta cũng cứu không được. Sở hàm đường cầm tạ tự hoài cho nàng sửa sang lại cổ áo ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, như là đang nói, tạ tự hoài, không cần như vậy. Tạ tự hoài lại một lần thỏa hiệp. Lão giả tuy không có biện pháp đem sở hàm đường chứa khỏi, vẫn là muốn làm một ít việc, viết một cái phương thuốc, hy vọng có thể kéo dài nàng thọ mệnh. Có thể kéo dài mấy ngày là mấy ngày đi. Hắn nghĩ nghĩ, đem phương thuốc cho trì nghiêu giao. Trì nghiêu giao chỉ, chỉ độn mà tiếp nhận, thân y đi ngài thật sự không có biện pháp. Dư lại nói ở nhìn đến lão giả lắc đầu sau, chậm rãi nuốt tới rồi trong bụng. Thời gian một ngày một ngày mà qua đi, sở hàm đường thân thể cũng một ngày so một ngày kém, mắt thường có thể thấy được mà gầy ốm đi xuống, nàng thích ăn vạ tạ tự hoài trên người. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nàng ôm một con bình nước nóng, làm hắn ôm chính mình đến sân bên ngoài xem tuyết đầu mùa. Nghe nói hạ tuyết đầu mùa khi hướng nguyện nhất linh nghiệm. Hiện tại là buổi tối, sẽ so ba ngày lạnh hơn, tạ tự hoài hỏi trì nghiêu giao nhiều cầm một con bình nước nóng đặt ở sở hàm đường trong lòng ngực, lại ôm nàng đi ra ngoài, trong sân tuyết trắng một mảnh. Giữa không trung còn bay bông tuyết, đẹp không sao tả xiết. Sở hàm đường buông ra nóng hầm hập bình nước nóng, dùng tay thỉnh chút bông tuyết, bông tuyết ở còn giữ bình nước nóng loãng khí trong lòng bàn tay quá trong chốc lát liền hòa tan. Nàng vỗ tay cho phép một cái nguyện. Tạ tự hoài cũng dương mắt nhìn đầy trời tuyết, bông tuyết bay xuống ở bọn họ phát thượng, trên vai. Sở hàm đường ngực đột nhiên một buồn, tựa hồ là cảm nhận được cái gì ngửa đầu nhìn về phía hắn, đáy mắt ảnh ngược hắn gương mặt, Tạ Tự Hoài, ngươi đáp ứng quá ta, kế tiếp sẽ hảo hảo tồn tại. Ta thật sự, nàng nói chuyện đều trở nên có chút gian nan. Ta thật sự sẽ không vứt bỏ ngươi, Tạ Tự Hoài, ngươi phải hảo hảo mà tồn tại. Tạ Tự Hoài dụ mắt xem nàng, ta nhớ rõ, ta đáp ứng ngươi. Sở hàm Đường giơ tay tưởng sở sở hắn, nàng đáp ứng quá sẽ bồi hắn quá sinh nhật, nhưng khoảng cách hắn sinh nhật còn có tháng ngày, nàng thật sự là càng không nổi nữa. Tay nàng rối đến giữa không trung. Còn không có đụng tới hắn, liền rơi xuống dưới. Sở hàm đường chậm rãi nhắm lại hai mắt, liền ở tạ tự hoài trong lòng ngực. Vẫn luôn lưu ý bọn họ nhất cử nhất động liêu chi bùi tựa hồ ý thức được cái gì, muốn chạy hướng sân, lại bị đang ở chảy nước mắt chỉ liêu giao giữ chặt. Mà tạ tự hoài ôm sở hàm đường thi thể ở sân ngồi một đêm. Một đêm qua đi, tuyết tích tiểu thành đại mà dừng ở bọn họ trên người, phảng phất tự động xếp thành hai cái giúp vào cùng nhau người tuyết. Phần 80 chương 80 cho tàn Hạ tuyết đầu mùa ngày thứ hai, Tạ Tự Hoài đại ở trong phòng, vẻ mặt bình tĩnh mà cấp Sở Hàm Đường thay một cái ấm áp trang phục mùa đông váy đỏ, lại dùng khăn tỉ mỉ cho nàng lau lau mặt cùng ngón tay. Những cái đó tinh xảo tiểu lục lạc trang sức toàn mang ở trên người nàng, trông rất đẹp mắt. Sở Hàm Đường an tĩnh mà nhắm mắt lại. Tạ Tự Hoài lau xoa lau xoa, năm ngón tay chậm rãi khảm nhập nàng khe hở ngón tay, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Trước kia Sở Hàm Đường thân thể luôn là thử cấp áp, hiện giờ Trên tay nàng độ ấm so với hắn còn thấp, Tạ tự Hoài đem sở hàm đường tay bông, nhẹ nhàng mà vướt ve quá nàng ngũ quan, rơi xuống không có gì huyết sắc trên môi khi, đầu ngón tay một đốn. Hắn đứng dậy lấy tới phấn mặt, đem phấn mặt một chút mà bôi đi lên. Liên ở Tạ tự Hoài mới vừa đồ xong phấn mặt là lúc, cửa phòng bị gõ văng lên, Trí Nghiêu giao đứng ở bên ngoài, thần sắc chần chờ, "Tạ công tử, Hàm Đường nàng." Lời còn chưa dứt, Tạ tự Hoài kéo ra cửa phòng. Ngoài cửa đứng mấy người, phân biệt là Trí Nghiêu Dao Bạch Huyên, Lưu Chi Bùi, Tố Thâm, Khổng Thường. Tạ Tự Hoài ánh mắt đảo qua bọn họ, cong môi cười. Chỉ cô nương có việc. Chí Liêu Giao nhìn hắn tươi cười, nghẹn họng. Vừa lúc gặp vào đông rất lạnh, thi thể phóng tốt nhất chút thời gian cũng sẽ không hư thối. Hơn nữa bọn họ cấp sở hàm đường xác chết dùng phòng ngừa hư thối dự vật, cho dù quá thượng mấy tháng cũng vẫn là sẽ như người sống bộ dáng. Khả Nhân đã chết, cuối cùng là muốn xuống mộ vì an. Tổng không thể câu nàng xác chết không bỏ. Vì thế chị liêu Giao lấy hết can đảm lại đây tưởng nói cho tạ tự hoài làm linh đường một chuyện, nhìn thấy hắn lúc sau, lại không biết như thế nào mở miệng. Đứng ở cửa có thể thấy trong phòng. Bọn họ đều có thể thấy sở hàm đường ăn mặc một bộ hồng y gì nằm trên giường, đôi tay giao điệp đặt ở trước người, giống chỉ là ngủ rồi giống nhau. Liêu chi bùi xem không được loại này hình ảnh. Hắn vội vàng mà chuyển mở đầu. Bạch Tuyên thấy chị liêu Giao nói không nên lời, liền căng ra đầu nói ra ý. Tạ tự hoài biểu tình tự nhiên mà nghe. Chờ hắn nói xong, lại gật gật đầu, tươi cười giống như một trường mặt nạ mà treo ở trên mặt, ta đã biết. Chí nghiêu dao ở trong lòng mặt thở dài một hơi. Lão giả nghe nói sở hàm đường bỏ mình một chuyện, hôm nay cũng đuổi lại đây, không nghĩ tới hắn khai phương thuốc vẫn cứ không có thể làm nàng sống lâu thượng mấy ngày. Nhưng bây giờ còn có một chuyện rất quan trọng. Sở hàm đường lâm trung trước từng gặp qua lão giả một mặt. Nàng làm hắn nhất định phải đốc xúc tạ tự hoài mỗi cách 7 ngày ăn một lần dược, Lão giả tuy không phải lạ người tốt lại cũng không phải ý chí sắt đá người đáp ứng rồi lão giả nhỏ giọng hỏi trí nghiêu giao tạ tự hoài gần nhất một lần uống thuốc thời gian là khi nào trí nghiêu giao lập tức minh bạch lão giả ý tứ nàng nhớ rất rõ ràng tạ tự hoài mới uống thuốc không bao lâu tiếp theo uống thuốc thời gian nên là sở hàm đường đầu thất vừa vặn 7 ngày lão giả tạm thời tung một hơi chỉ uống thuốc liền hảo chỉ uống thuốc liền hảo trí nghiêu giao biết được tạ tự hoài đồng ý thiết linh đường phân phó quận chủ phủ hạ nhân lập tức xuống tay chuẩn bị Nàng này đây vì quá cố bạn tốt Thiết Linh Đường danh nghĩa ở quận chủ phủ Thiết Hạ cái này linh đường. Liêu Chi Bùi vốn định giữ Hạ Bùi Bùi Sở Hàm Đường. Nhưng nghĩ đến Tạ Tự Hoài, hắn lại đi rồi. Vẫn là lưu bọn họ hai người ở chung đi. Sở Hàm Đường cùng Tạ Tự Hoài đã kết thành phu thê, theo lý thuyết nhất thương tâm không gì hơn hắn, tuy nói Liêu Chi Bùi nhìn không ra Tạ Tự Hoài trên mặt có bất luận cái gì thương tâm chi ý, nhưng là mọi việc không thể xem mặt ngoài. Bạch Uyên tưởng đối Tạ Tự Hoài nói một tiếng, thỉnh nén bi thương nhưng vô luận như thế nào cũng nói không nên lời loại chuyện này như thế nào nén bi thương hắn yên lặng mà tùy chí liêu giao bọn họ rời đi đi rồi vài bước Bạch Thuyên không cấm quay đầu nhìn lại Tạ Tự Hoài cũng không có lập tức về phòng mà là đứng ở cửa nhìn trong viện bay là tả lông nỗng đại tuyết một ít đông tuyết lướt qua mái hiên dừng ở hắn cao đôi ngựa thượng tựa trắng đầu Bạch Thuyên không hề xem đi xuống Tạ Tự Hoài phảng phất không biết thời gian trôi đi mà nhìn bông tuyết trên người hắn chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng xiêm y Theo phong thượng treo truy thủ cùng tiểu đao, gió lạnh gào thét. So nhẹ tiểu đao bị gió thổi khởi, đâm quá truy thủ, loảng xoảng mà văng nhỏ. Chắc hắn cao đôi ngựa dây cột tóc cũng bị đông gió thổi đến vai trước, vài dệt mặt trên sở tự như ẩn như hiện, đông tuyết bay xuống ở lông mi thượng. Một lát sau, hóa thành giọt nước, dọc theo khóe mắt rơi xuống đi. Ở bên ngoài đứng một canh giờ, Tạ Tự Hoài mới xoay người về phòng. Phong điểm không ít trậu than, như là sợ sở hàm đường sẽ lén giường như, hắn ngồi ở giường bên cạnh lấy ra nàng trước kia xem qua thoại bản, chậm rãi thoạt nhìn, nay một quyển thoại bản là hắn tùy tay lấy, nửa ngày sau, xem xong rồi, kết cục là sở hàm đường theo như lời be, hảo kết cục thoại bản nhiều như vậy, vì sao hắn tùy tay lấy một quyển liền vừa vặn là hư kết cục, tạ tự hoài đem thoại bản buông xuống, thông thả mà nằm ở sở hàm đường bên cạnh người, cùng không lâu trước đây như vậy vùi đầu nhập nàng cổ, nàng cổ mang lên lục lạc, lục lạc cộm hắn mặt, sở hàm đường, sở hàm đường sợ nhất lệnh. Nhưng nàng hiện tại thân thể thật sự thật sự hảo lãnh, vô luận hắn như thế nào mà che nhiệt, cũng che không nhiệt, trong phòng điểm chậu than giống như cũng không có gì dùng. Nàng nói qua sẽ không bứt bỏ hắn, cũng nói qua sẽ bồi hắn quá xong cái này sinh nhật. Sau đó, tặng lễ vật cho hắn. Tạ tự hoài rũ xuống lông mi, nhìn trong lòng bàn tay cầm ngọc bích ngân nhi truy, màu đỏ thấm một cây châm cùng một phen luôn là bị sát thật sự sạch sẽ tiểu đao. Đem mấy thứ này đều thu hảo, hắn từ trên giường lên, đi đến trong viện ghế treo trước. Ghế treo thượng tràn đầy tuyết đọng, Tạ tự Hoài cong lưng, đem tuyết đọng vô sạch sẽ, lại ngồi vào mặt trên, trong đầu hiện lên chính là Sở Hàm Đường ngồi ở ghế treo thượng ăn trái cây cùng điểm tâm hình ảnh. Tuyết còn tại hạ, cọ qua hắn trong sáng mặt. Thiếu niên cũng là xuyên một thân hồng y. Trên nền tuyết, hồng là nhất lóe mắt một loại nhan sắc, cho nên Liêu Chi Bùi bưng đồ ăn lại đây, ánh mắt đầu tiên liền thấy được ngồi ở ghế treo thượng Tạ tự Hoài. Liêu Chi Bùi ngừng lại, "Tạ công tử." Tạ tự Hoài nghe tiếng xem qua đi. Đôi mắt hư hư mà dừng ở Liêu Chi Bùi bưng trên khay. Mặt trên có ngẫu phiến. Một đĩa nhỏ tuyết bạch sắc ngẫu phiến. Hắn từ ghế treo thượng lên, đi hướng Liêu Chi Bùi, tầm mắt liền không rời đi quá kia một đĩa nhỏ ngẫu phiến, giống đang xem ngẫu phiến, lại giống đang xem mặt khác đồ vật. Liêu Chi Bùi áp xuống trong lòng chua xót. Sở Hàm Đường nói được quả nhiên không sai, nàng nói nếu về sau Tạ tự Hoài không muốn ăn đồ vật, làm hắn chuẩn bị chút mới mẻ ngẫu phiến đưa qua đi. Như vậy Tạ Tử Hoài khẳng định sẽ ăn thượng mấy khẩu bất quá nhất định phải ấn nàng làm như vậy. Ngẫu phiến chế tác biện pháp tuy đơn giản nhưng vẫn là sẽ có khác biệt, cho nên sở hàm đường trộm mà thân thủ giáo liêu chi bùi đã làm rất nhiều lần. Liêu chi bùi đem ngẫu phiến đặt ở dưới mái hiên vây ghế, tạ công tử ăn một chút đi. Hắn đem chiếc đuôi đưa qua đi, hy vọng tạ tự hoài có thể nhiều ít ăn thượng một chút, như vậy chính mình mới không phụ sở hàm đường phó thác. Tạ tự hoài tiếp được chiếc đuôi, qua sau một lúc lâu mới gấp một khối ngẫu phiến. Hắn ăn một ngụm liền buông xuống chiếc đuôi. Mắt thấy liền phải đứng dậy trở về phòng, liêu chi bùi vội vàng ngăn lại, tạ công tử, đây là nơi nào không hợp ăn uống sao. Như thế nào ngươi mới ăn một khối sẽ không ăn. Tạ tự hoài còn chưa nói lời nói, liền thấy liêu chi bùi tùy ý mà khóc lên. Liêu chi bùi cuối cùng tìm được một cái lý do có thể khóc lớn một hồi, ta thật là cái phế vật, sở hàm đường rõ ràng dạy ta như vậy nhiều lần, ta còn là không có thể làm ra cái kia hương vị. Tạ tự hoài xem hắn, sở hàm đường giáo ngươi. Ngữ khí nhàn nhạt. nhạt. Liêu Chi Bùi bi thương mà gật đầu. Hắn như là cảm thấy mất mặt, lau đem nước mắt nói, ở thân y thì nói sở hàm đường khả năng sống không lâu thời điểm, nàng mỗi ngày trộm mà lôi kéo ta đi phòng bếp học, nhưng ta chính là học không được. Tạ tự hoài bỏ qua còn ở sát nước mắt Liêu Chi Bùi, trở về đem một đĩa ngẫu phiến toàn ăn." Liêu Chi Bùi mừng rỡ như điên, ngồi ở tạ tự hoài bên người, nhìn hắn ăn, trong lúc lại nhịn không được hướng phòng phương hướng ngắm, sở hàm đường thi thể còn ở bên trong. Chờ tạ tự hoài ăn xong ngâu phiến đều một lát sau, liêu chi bùi hỏi, còn muốn ăn sao? Ta có thể lại đi lộng một đĩa. Tạ tự hoài ngước mắt nhìn thoáng qua liêu chi bùi ửng đỏ hốc mắt, ngươi vì sao phải khóc. Liêu chi bùi sững sờ ở tại chỗ, như là không dự đoán được đối phương sẽ hỏi chính mình vấn đề này. Hắn do dự vài giây, lại che giấu tính mà hò khan vài tiếng. Theo sau lại nhỏ giọng nói, ta vừa rồi không phải nói sao, ta cảm thấy chính mình là cái phế vật. Sở hàm đường dạy ta làm ngâu phiến làm như vậy nhiều lần, ta trước sau vẫn là làm không ra cái kia hương vị. Tạ tự hoài ngô thanh. Liêu chi bùi thấy hắn phải đi, lại nói, hảo đi, kỳ thật ta khóc có một bộ phận nguyên nhân là ở vì sở hàm đường mà thương tâm. Tạ tự hoài bước chân một đốn. Hắn hỏi chuyện ở người khác nghe tới hoàn toàn là biết rõ cô hỏi dường như, bởi vì nàng chết. Liêu chi bùi ảm đạm thân thương, ân. Tạ tự hoài nghe xong, cảm xúc không có bất luận cái gì phập phồng. Nâng bước đang muốn về phía trước đi, Liễu Chi Bùi bụt miệng thốt ra nói, chẳng lẽ ngươi liền không thương tâm, không nghĩ vì Sở Hàm Đường thống khoái mà khóc một hồi sao? Lời này vừa nói ra, hắn quay đầu lại xem Liễu Chi Bùi. Người sau hận không thể cho chính mình một cái tát, như thế nào có thể bóc nhân ra vết xẻ đâu? Ai ngờ Tạ Tự Hoài Bình đạm mà cười nói, ngươi khóc, Sở Hàm Đường cũng không sống được, ngươi khóc, ngươi làm Ngô Phiến Hương vị cũng sẽ không theo nàng giống nhau. An tĩnh một lát, hắn nuôi mắt hơi dụ. Nhìn về phía bên hông tiểu đào đến nỗi ta, có gì không giống nhau. Tạ tự hoài trước kia cũng vì sở hàm đường lạc quá nước mắt. Nhưng nào thứ cũng chưa có thể được như ước nguyện. Sự thật chứng minh, vô dụng Cho dù hắn cố ý vô tình địa lợi dùng rơi lệ này một cái công cụ hướng đi nàng yếu thế, cũng không chiếm được chính mình muốn, càng nhiều vẫn là ái mà không được. Tạ tự hoài trời sinh tình cảm bạc nhược. Hắn vì sở hàm đường nguyện ý đi học người bình thường sở có được cảm tình, một chút lại một chút mà thử đi lý giải, thể hội Bắt trước, khỉ, giận, ai, nhạc, kinh, khủng, tư. Này đó, hắn đều có thể dần dần cảm nhận được. Nhưng thì tính sao đâu. Kết quả vẫn như cũ không có chút nào thay đổi. Tạ tự hoài lại nhìn nhìn trong biển tuyết, sở hàm đường nói quê của nàng ở vào đông cũng sẽ hạ tuyết, nhưng trong nhà nàng sẽ không lánh, nói là có một loại kêu nhoắn khí đồ vật, cùng lớn hơn điệu long có chút tương tự. Nói xong, tạ tự hoài vào phòng. Một cánh cửa đem Liễu chi bùi cùng bọn họ ngăn cách hai. Liêu chi bùi cầm không cái đĩa chẩm rãi ngồi sổm trên mặt đất, hắn thừa nhận tạ tự hoài nói được không sai. Sở hàm đường sẽ không đã trở lại. Buổi tối giờ hợi, trong phòng thiêu than hỏa, sợ quá buồn, lại khai nửa phiến cửa sổ, chỉ nghiêu dao nghe bên trong không ngừng mà phát ra phụ thiêu đốt thanh. Sở hàm đường cùng bọn họ nói quá 12 tháng sơ tam là tạ tự hoài sinh nhật. Nhưng tính ra, nàng đầu thất liền ở 12 tháng sơ nhị. Trước sau cách xa nhau một ngày mà thôi. Liên tính bọn họ tưởng thế sở hàm đường giúp tạ tự hoài chúc mừng sinh nhật, cũng làm không đi xuống, chứ đừng nói bọn họ có hay không cái này tâm tình, quan trọng là tạ tự hoài. Bạch Uyên không biết chính mình có thể giúp được cái gì, tạ công tử hôm nay có hay không ăn qua đồ vật. Liêu chi bùi cà lơ phất phơ bộ dáng không còn nữa tồn tại, gục xuống đầu nói, ăn qua, ăn một đĩa sở hàm đường dạy ta làm ngộ phiến. Bọn họ đối diện không nói gì. chính Liêu Gia hôm nay phân phó đi xuống thiết linh đường đã toàn bộ thu phục. Thi thể tốt nhất muốn ở linh đường bảy biện bảy ngày lại hạ táng, đây là lớn hơn cho tới nay tập tục, đồn đãi nói là chết đi người sẽ ở đầu thất ngày đó trở về xem xong chính mình thân cận người. Liêu chi bùi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tuyết hạ đến thật là đẹp mắt ta, hắn phía trước còn nghĩ cùng sở hàm đường cùng nhau ăn tết đâu. Hắn thu liễm một chút cảm xúc, hỏi những người khác, đúng rồi, sở hàm đường sát chết muốn ở linh đường bãi bảy ngày tả hữu, đêm nay chẳng phải là liền phải đi. Chi Liêu giao gật đầu. Linh đường còn mang lên một bộ tốt nhất quan tài, đây là Chí Nghiêu Giao hôm nay tự mình đến kinh thành cửa hàng chọn lựa, là dùng tới tốt đàn hương một chế thành, phóng thượng thi thể thật lâu đều là hương. Này một bộ quan tài giá trị thiên kim. Chí Nghiêu Giao đem hoàng đế trước kia ban thưởng cho nàng chân Bảo cầm một bộ phận đi đường, liền vì mua này một bộ quan tài. Bạch Thuyên hỏi, bên ngoài muốn hay không đi nhắc nhở một chút tạ công tử đem sở cô nương mang đi linh đường. Chí Nghiêu Giao cũng không có nói lời nói chỉ là ý bảo bọn họ nhìn về phía ngoài cửa sổ. bọn họ sôi nổi nhìn ra đi, chỉ thấy Tạ Tự Hoài ôm ăn mặc màu đỏ váy dài sở hàm đường đi hướng Thiết Hảo Linh Đường đại sảnh. lên ken lên ken, phảng phất có rất nhỏ lục lạc thanh ở vang. tập trung nhìn vào, là sở hàm đường cổ thủ đoạn cùng mắt cá chân mang lục lạc trang sức phát ra tới lục lạc thanh, ở yên tĩnh sân cùng hành lang dài thượng nghe rất là rõ ràng, cũng có thể truyền tới. bọn họ cho nhau liếc nhau, không cần bọn họ đi theo Tạ Tự Hoài nói. Hắn tự động đem sở hàm đường mang đi linh đường. Tạ tự hoài tiến linh đường liền bay thẳng đến gỗ đàn quan đi. Sở hàm đường hoa ở trong lòng ngực hắn, đôi tay vô lực mà rũ tại bên người, tinh tế trắng non thủ đoạn từ đỏ như máu tay háo bại vương. Gỗ đàn quan tản ra nồng đậm mùi hương, vài bước xa là có thể nghe thấy được. Tạ tự hoài cong lưng, đem sở hàm đường bỏ vào đi, lại nhẹ nhàng mà ở môi nàng rơi xuống một hôn, môi mỏng cũng nhiễm một kia nàng đổ phấn mặt. Sau đó, hắn đem tay nàng dọn xong. Tạ Tự Hoài từ bên hông lấy ra tiểu đao, Ngọc Bích Ngân nhị truy màu đỏ thấm một cây châm bỏ vào trong quan tài, liền đặt ở sở hàm đường bên cạnh. Linh Đường Môn làm mở rộng ra, vừa nhấc đầu trông ra liền có thể nhìn đến trắng xóa tuyết. Hắn ngồi ở quan tài bên nhìn sở hàm đường, từ ngày đầu tiên thủ đến ngày thứ bảy, Chí Liêu Giao mấy người mấy ngày nay đều thay phiên lại đây, hôm nay cũng là sáng sớm liền tới Linh Đường, làm Tạ Tự Hoài đi về trước nghỉ ngơi, bọn họ ở chỗ này thủ. Vốn tưởng rằng Tạ Tự Hoài sẽ không muốn. Bọn họ yêu cầu tiêu phí một phen miệng lưỡi mới được. Không ngờ hắn sảng khoái mà đáp ứng rồi. Tạ tự hoài đứng lên liền đi ra linh đường. Chí Liêu giao vẫn là không yên tâm, nhớ tới sở hàm đường dặn dò, làm liêu chi bùi trộm mà đi theo hắn, xem tạ tự hoài có phải hay không về phòng nghỉ ngơi. Tạ tự hoài xác thật không có trở về phòng nghỉ ngơi, mà là ra quận chủ phủ. Liêu chi bùi vội đuổi kịp, lại phát hiện hắn đi tiểu lầu mua một vò rượu, là sở hàm đường phía trước thích uống kia một loại rượu Tuy rằng nói nữ tử uống nhiều quá loại rượu này không được, nhưng là uống thượng mấy chén vẫn là có thể. Tạ tự hoài cho tiền bạc, nói lời cảm tạ qua đi, dẫn theo vỏ rượu hướng nơi khác đi rồi. Liêu chi bùi lập tức hoàn hồn theo sau, lại thấy tạ tự hoài đi tới một nhà bán điểm tâm cửa hàng. Bán điểm tâm lão bản nhận được hắn, mặc cho ai gặp qua đầy người là huyết mà ôm một cái tiểu cô nương lại đây mua điểm tâm thiếu niên, đều sẽ nhớ rõ thực lao, càng miễn bà này một thiếu niên diện mạo còn thập phần xuất sắc lão bản thấy tạ tự hoài hôm nay ăn mặc nhìn như vui mừng hồng y rỉa cầm lòng không đậu tìm lời nói liêu hắn cấp một vị khách khách nhân đệ đi điểm tâm nhìn về phía tạ tự hoài tiểu công tử tạ tự hoài sắc mặt như thường hơi hơi gật đầu lão bản thuận miệng vừa hỏi người hôm nay như thế nào một người tới mua điểm tâm lần trước cùng ngươi cùng nhau lại đây mua điểm tâm kia một cái tiểu cô nương đâu tạ tự hoài nói đã chết lão bản bị chính mình nước miếng sặc đến Chủ yếu là hắn dùng liêu việc nhà ngự khí nói ra này hai chữ Dường như vô bi vô hỉ người A, đã chết Biết được việc này, lão bản hiểu không hảo hỏi lại Chạy nhanh nói sang chuyện khác Không biết tiểu công tử tưởng mua nào mấy thứ điểm tâm Vẫn là cùng lần trước giống nhau sao Hoa sen bánh, bánh hoa quế, bánh gạo Tạ tự hoài chớp một chút mắt, ân Lão bản tức khắc cho hắn thu thập muốn mấy thứ điểm tâm Nhẹ giọng nói, hảo, đây là tiểu công tử ngài muốn điểm tâm Tạ tự hoài cũng tiếp được Nhìn hắn rối lại đây, không biết khi nào trở nên gầy trơ cả xương tay, lão bản nghĩ sao nói vậy nói, tiểu công tử, thỉnh nén bi thương. Điểm tâm thơm ngọt hương vị cùng trước kia không khác nhau. Tạ tự hoài lông mi run lên, không thấy lão bản, trực tiếp rời đi, đi đến mua đường họa cái kia tiểu quán, giơ tay liền chỉ vào một con chim nhi hình dạng đường họa. Ta muốn cái này. Lão đầu nhi đem đường họa cho hắn. Nhìn thấy tạ tự hoài, lão đầu nhi tham đầu tham não mà hướng chung quanh xem, như là đang ở tìm người. Vị kia tiểu cô nương đâu? Lại là vấn đề này, ta tự hoài nhẹ nhàng mà cắn một ngụm đường hoa, cảm thụ được đường ở trong miệng hóa khai, cấp ra đồng dạng trả lời, đã chết. Hắn thấp giọng lặp lại một lần, nàng đã chết. Lão Đầu Nhi một đốn. Theo sau, hắn vẫn đục trong mắt xoay chuyển, sờ soạn móc ra một cái họa hai tiểu nhân đường hoa, đây là vị kia tiểu cô nương làm lão hủ làm đường hoa, nói là tưởng ở 12 tháng sơ tâm ngày ấy tới lấy. Nhưng lão Đầu Nhi Lâm thời có việc, kế tiếp mấy ngày phải rời khỏi kinh thành. Đường họa ở vào đông có thể phóng thượng một tháng, cho nên hắn hôm nay liền làm tốt cái này đường họa, chuẩn bị trước thời gian đưa qua đi cấp đối phương. Nghe nói bọn họ ở tại quận chủ phủ. Thực hào tìm. Không nghĩ tới hôm nay vừa khéo nhìn thấy ngày ấy cùng vị kia tiểu cô nương cùng nhau lại đây mua đường họa tiểu công tử, lắm miệng hỏi một câu, lại biết được tin tức này. Ý trời trêu người A. Một khi đã như vậy, vậy đem đường họa cấp tiểu công tử đi, họa thượng hai tiểu nhân, trong đó một cái đó là này một vị tiểu công tử. Vị nào tiểu cô nương tới tìm lão đầu nhi làm cái này đường họa là lúc, cẩn thận hỏi hắn có nhớ hay không tạ tự hoài trông như thế nào, Lão đầu nhi lúc ấy liền cười. Thiếu niên như vậy một khuôn mặt, thưởng quên mất đều khó. Lão đầu nhi lúc ấy cười hỏi, tiểu cô nương vì sao phải ở 12 tháng sơ tam ngày ấy đem cái này đường họa đưa cho tiểu công tử. Sở ham đường nói, bởi vì 12 tháng sơ tam là hắn sinh nhật. Nàng con trộm mà nói cho hắn, chính mình không chỉ có chuẩn bị này một phần đường họa lễ vật, còn chuẩn bị mặt khác lễ vật. Lão đầu nhi là người từng trải, Hắn hiểu này đó người trẻ tuổi tâm tư, cười đến đầy mặt nếp nhăn, xem ra tiểu cô nương thực thích vị kia tiểu công tử a, Chỉ có đối đại để bụng nhân tài sẽ như thế. Bằng không, cũng sẽ không chuẩn bị nhiều như vậy. Sở hàm đường ngồi sổm lão đầu nhi bên cạnh xem hắn thuần thục mà làm đường họa, ngẫu nhiên quay đầu che môi ho khan vài tiếng. Đương nhiên, chúng ta còn thành hôn đâu, ta không thích hắn, ta thích ai. Chuyện tới hiện giờ... Tiểu cô nương nói mặt khác lễ vật chỉ sợ cũng là đưa không ra đi. Lão đầu nhi ngồi ở quầy hàng trước, hơi hơi ngửa đầu nhìn giờ phút này cầm không ít đồ vật tạ tự hoài. Hắn nói, tiểu cô nương thực thích ngươi. Tạ tự hoài mi mắt khẽ nâng, cười cười, ta biết. Thiếu niên chậm rãi đem chim chóc hình dạng đường họa ăn xong, lại cầm họa hai tiểu nhân đường họa rời đi. Hồng y hề bị gió thổi đến rơi lên. Tạ tự hoài dẫn theo đồ vật hồi quận chủ phủ, canh giữ ở linh đường trì nghiêu dao. Bạch uyên vừa thấy đến hắn liền đứng dậy. Ánh mắt dừng ở mua trở về đồ vật mặt trên, tạ công tử, ngươi đây là. Liêu chi bùi ở tạ tự hoài tiến vào sau đó không lâu, cũng tới rồi linh đường, đối bọn họ lắc lắc đầu. Ý tứ là nói hắn không có đi nghỉ ngơi, mà là đi mua mấy thứ này. Không mua đều mua đã trở lại, chỉ Liêu giao khó mà nói cái gì, mắt thấy thiên liền phải hoàn toàn đen, còn muốn cho tạ tự hoài đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn giống như cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi quá. Lại tiếp tục, làm bằng sắc người cũng kiên trì không được. Hôm nay là sở hàm đường đầu thất, Tạ Tự Hoài buổi tối nhất định sẽ vì nàng túc trực bên linh cứu, lại không đi nghỉ ngơi liền không có thời gian. Tạ Tự Hoài vẫn là không đi. Hắn đi đến quan tài trước. Đêm nay, ta tưởng một người ở chỗ này túc trực bên linh cứu. Quá xong đêm nay, sở hàm đường liền phải hạ táng. Tạ Tự Hoài tưởng cùng nàng một chỗ cuối cùng một đêm cũng về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ nghiêu Giao mang theo những người khác đi ra ngoài. Trước khi đi, nàng nhớ tới một việc. Tạ công tử, người hôm nay rửa. Tạ Tự Hoài từ bên hông lấy ra một cái bình sứ, là trang giải vu thuật thuốc viên bình sứ, phía trước vẫn là Trì Nghiêu giao thân thủ cho hắn. Trì Nghiêu giao thấy hắn cầm dược, an lòng chút. Cần phải ở tối nay giờ tí phía trước ăn. Nàng suy nghĩ vài giây, nhắc nhở nói: Xem hắn đã nhiều ngày biểu hiện, hẳn là sẽ kiên trì tiếp tục ăn giải vu thuật dược, tuy nói Trì Nghiêu giao muốn nhìn Tạ Tự Hoài ăn lại đi, nhưng hắn đã mở miệng làm cho bọn họ rời đi. Chờ mọi người rời đi linh đường, Tạ Tự Hoài mở ra vỏ giọt uống lên mấy khẩu rượu, lại ăn sở hàm đường thích ăn điểm tâm, một ngụm một cái điểm tâm, mua rất nhiều, ăn đến mặt sau hoàn toàn ăn không vô nữa. Hắn vẫn như cũ tiếp tục ăn, cảm thấy làm, liền uống một hai khẩu rượu. Còn giữ lại cuối cùng một cái thời điểm, tạ tự hoài sinh lý tính mà nôn khan vài tiếng, đôi mắt, chóc mũi, thậm chí liền cầm điểm tâm đầu ngón tay đều nổi lên hồng, lại vẫn là đem điểm tâm nhét vào trong bụng. Chờ ăn xong điểm tâm uống xong rượu, hắn thong thả ung dung mà nhìn về phía trên mặt đất đường họa. Hai tiểu nhân kia một cái còn hoàn hảo không tổn hao gì, viết sở Hàm Đường tên kia một cái đường họa đã hòa tan rớt, dính thành một đoạn. Bởi vì này một cái là một tháng trước mua, chung quy là lưu không được. Tạ Tự Hoài đứng lên, rát lấy Sở Hàm Đường tay, ngồi ở quan tài bên cạnh, hai người toàn thân xuyên hồng y y, giống như thành hôn giống nhau, hắn chậm rãi nhắm hai mắt, đôi mắt lăn xuống một giọt nước mắt. Sở Hàm Đường, ngươi lửa ta nhiều như vậy thứ, ta cũng lửa ngươi một lần đi. Bình sứ từ Tạ Tự Hoài bên hông nga xuống, Một tác bung ra, bên trong nguyên bản chính là rỗng tuyết, cũng không có một viên thuốc viên. Bên ngoài tiếng chuông vang lên, đại biểu tối nay giờ tí đã qua. Tạ Tự Hoài không có dắt lấy sở hàm đường một cái tay khác từ từ mà rũ xuống, khuôn mặt dịu ngoan nu hòa, cả người như là ngủ rồi giống nhau. Đường Hoa Thượng hai tiểu nhân giúp vào cùng nhau, gió thổi tiến vào, đem không câu ổn màn lửa thổi đến đang ở thiêu đốt than hỏa thượng. Linh đường trong phút chốc thoáng khởi vô pháp dập tắt hỏa, ngọn lửa liếm láp xà nhà, quan tài. Tế phẩm, cũng muốn cắn nuốt rất kia lượng đạo đỏ tươi như lửa thân ảnh. Một đêm qua đi, nơi này chỉ còn lại có cho tàn. Phần 81 Trường 81 Cùng Nhạc 12 tháng sơ tam, lửa lớn qua đi sáng sớm. Kinh thành sớm tứ người đến người đi, không ít người đang ở nghị luận đêm qua kia một hồi lửa lớn. Vào đông trời hành vật khô, thực dễ dàng cháy. Thủy cũng dễ kết băng, càng khó dập tắt. Quân chủ phủ dùng để thiết linh đường địa phương bị thiêu đến không thành bộ dáng bị người hoàn toàn dập tắt khi Thời gian đã muộn, bên trong đồ vật cơ hồ toàn đã không có, vừa thấy qua đi, chỉ có cho tàn. Có phụ nhân nhìn về phía quận chủ phủ phương hướng, Hiếu Kỳ nói, kia Linh Đường là vì ai mà thiết. Một khác nữ tử trả lời, nghe nói là Ngọc Giao quận chúa vì nàng bạn bè mà thiết, cũng là bất hạnh người, hình như là một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, sớm chết không nói, Linh Đường còn bị thiêu. Đúng vậy, thi cốt vô tổn Phụ nhân thở dài nói, một người nam tử chen vào nói. Lúc ấy linh đường còn đầy hứa hẹn kia tiểu cô nương túc trực bên linh cứu người đâu. Nữ tử trợn to mắt, chạy đi sao? Nam tử lắc đầu, nói, đêm qua kia một hồi hỏa rất lớn, lập tức liền thổi quét toàn bộ linh đường. Vì tiểu cô nương túc trực bên linh cứu người sao có thể chạy đi, khẳng định đã chết. Hắn ăn một ngụm bánh bao, lại nói, may mắn đêm qua túc trực bên linh cứu người chỉ có một, bằng không chết chỉ sợ cũng không ngừng một người. Cũng là, mới tới sớm tứ khách nhân nghe được bọn họ đang nói đêm qua kia một hồi lửa lớn không cấm trộn lẫn hợp đi vào. Ta liền ở tại phụ cận, từng gặp qua đêm qua túc trực bên Linh cứu người một mặt, là một vị thập phần tuấn tiếu tiểu công tử đâu, đầu vấn tóc mang, chưa cập quan đâu. Phụ nhân đang tiếp nói, chưa cập quan. Khách nhân muốn một lung bánh bao. Không sai, nếu là cập quan, hẳn là dùng quan vấn tóc, vị tiêu tiểu công tử bộ dáng nhìn thực tuổi trẻ, bất quá cũng mau cập quan đi, đáng tiếc. Cùng lúc đó quận chủ phủ, Linh Đường Thiêu được hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng còn mạo yên bọn hạ nhân trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều dính chút khói bụi, Trung quanh rơi dụng không ít thùng gỗ, đốt thành than đầu gỗ còn có tàn lưu hỏa tinh, ngẫu nhiên hiện lên một tia ánh sáng. Liêu Chi Bùi đứng ở linh đường trước, cả người có chút ngốc lăng, như là đang ở tiêu hóa một việc này, trên mặt hắn cũng có khói bụi, quần áo hỗn độn, phát quan không chỉnh, nhìn có chút chật vật bộ dáng. Đêm qua kia một hồi lửa lớn có thể hù chết người, Bạch Thuyên cũng không thể so Liêu Chi Bùi hảo bao nhiêu. Đêm qua vừa được biết linh đường đi lấy nước. Hắn liền chạy nhanh lao tới, chỉ thấy ánh lửa tận trời, xa nhà bùm bùm mà rơi xuống, còn có những cái đó đầu gỗ thiêu đốt thanh âm lệnh người sợ hãi. Lúc ấy, Mặc cho Bạch Viên gần cổ lên thê. Bên trong cũng không có thể truyền ra đáp lại thanh. Tạ tự Hoài võ công ở bọn họ mọi người phía trên, ở nhìn đến cháy ngáy mắt, chính mình không có khả năng trốn không thoát tới, duy nhất có thể là hắn không nghĩ trốn. Chí Nghiêu Dao cũng đứng ở linh đường trước nhìn. Tối hôm qua nàng không nên đồng ý làm tạ tự hoài một người tốc trực bên linh cứu, liền tính bên ngoài thượng đồng ý, sau lưng cũng nên phái người ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Nhưng sự tình không phát sinh đều đã xảy ra. Lại nói này đó cũng chưa dùng. Chí nghiêu giao không hề xem linh đường, nhìn về phía quận chủ phủ hạ nhân, chậm rãi nói, đêm qua các ngươi đều vất vả, đi về trước nghỉ ngơi đi. Bọn hạ nhân sôi nổi đáp, đúng vậy. Chỉ có tố tâm cùng khổng thường để lại. Tố tâm tiến lên muốn dùng khăn vì trí nghiêu giao lao sắt nàng dính vào khói bụi, trí nghiêu giao chậm rãi áp xuống tố tâm tay, quay đầu nhìn nơi nào đó. Liêu chi bụi, bạch Uyên đám người cũng lần lượt nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa có lượng đạo thực thấy được hồng y gì hề thân ảnh, sở hàm đường khuôn mặt nhỏ cũng là dơ hề hề, như tiểu khất cái. Nàng nửa đỡ tạ tự hoài ngồi ở bậc thang, mà thiếu niên an an tĩnh tĩnh mà dựa vào nàng trên đầu vai. Sở hàm đường thấy bọn họ xem ra, lộ ra cười thiếu nữ đôi mắt vẫn là rất sáng, Chí nghiêu dao cũng cười, cười cười, rơi xuống nước mắt, nước nở nói, hàm đường, sở hàm đường vẫn là cười, chỉ tỉ tỉ. đêm qua, lửa lớn đầu tiên là từ màn lửa nổi lên, nhanh chóng mà thổi quét, khói đặc nổi lên bốn phía. sở hàm đường vừa mở mắt liền thấy được dắt lấy chính mình tay, tạ tự hoài ngồi ở quan tài bên cạnh, nhắm mắt lại, phảng phất đối chung quanh phát sinh sự hoàn toàn không biết, trên mặt đất không bình xứ tuyết minh hết thảy, tại hạ tuyết đầu mùa ngày ấy. Nàng từng cho hắn bình sứ chứa đầy thuốc viên, hiện giờ một viên không dư thừa. Tạ Tự Hoài còn bất tỉnh nhân sự, chỉ có thể nói hắn đem thuốc viên đều ném xuống. Sở Hàm Đường không có thời gian tưởng đi xuống, nhanh chóng từ trong quan tải bỏ ra tới, "Tạ Tự Hoài, Tạ Tự Hoài, ngươi tỉnh tỉnh." Tạ Tự Hoài mí mắt vẫn không nhúc nhích. Sở Hàm Đường nhìn không ngừng lớn mạnh hoạt thế, cũng quản không được nhiều như vậy, lòng nóng như lửa đốt, tưởng trước mang Tạ Tự Hoài ra đến linh đường bên ngoài. Lại vẫn chút Bọn họ khả năng đều phải đốt thành thịt nướng. Không, là đốt thành một khối than. Chỉ là nàng một đụng tới hắn liền suýt nữa rơi lệ. Một người sao lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn gầy nhiều như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không dám tin tưởng. Bính một chút, đều phải cộm đến đau trên người. Châm đã. Đau đớn đã trở lại. Thật tốt quá, nàng cũng không nghĩ luôn là làm hắn thừa nhận chính mình đau, như vậy quá không công bằng. Sở hàm đường vô tình mà nhìn lướt qua trong quan tài. Bên trong có ngọc bích ngân nhĩ truy, màu đỏ thấm một cây trầm, tiểu đao, tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng nàng vẫn là không lưng nhặt lên tới, cất vào trong tay áo. Tạ tự Hoài nếu là tỉnh lại, hẳn là cũng muốn gặp đến mấy thứ này, đến muốn lấy đi. Hỏa thế lớn hơn nữa, tựa muốn cắn nuốt rất bọn họ. Sở Hàm Đường chạy nhanh mà đi đến Tạ tự Hoài phía trước, đem hắn phóng tới chính mình bối thượng, nửa kéo hắn, sau đó kiệt lực mà hướng tới bên ngoài đi. Mới vừa đi đến linh đường bên ngoài, Sa Nha liền liên tiếp đứt gãy số dưới. Lăn xuống trên mặt đất. Lúc này đã kinh động những người khác. Quân chủ phủ trong đó một người hạ nhân đột nhiên hô to, đi lấy nước. Đi lấy nước. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nổi lên, không hẹn mà cùng mà chạy về phía Linh đường tới, nhìn thấy lửa lớn, phùng tuyết phát hỏa có, đi sách thủy phát hỏa cũng có. Cẩn thận. Đem kêu một bên hỏa trước tiêu diệt. Quân chủ phủ bọn hạ nhân huấn luyện có tố, mới vừa nhìn đến lửa lớn là hoảng hốt trong ngay mắt, nhưng thực mau liền áp dụng hành động dập tắt lửa tuy nói này hỏa không dễ dàng dập tắt nhưng có thể đem thương tổn hàng đến thấp nhất cũng có thể sở hàm đường đem tạ tự hoài đặt ở rời xa linh đường dưới mái hiên tưởng phóng đi tìm chỉ Nghiêu giao lấy dược lại vừa lúc gặp phải hướng linh đường chạy tới chỉ Nghiêu giao chỉ Nghiêu giao nhìn thấy nàng hoảng hốt một chút hàm đường sở hàm đường gật đầu như đảo tỏi nàng hấp tấp nói là ta về sau lại cùng ngươi giải thích chỉ tỷ tỷ ta phía trước không phải làm ngươi chuẩn bị nhiều chút giải vu thuật dược sao Tạ tự hoài còn không có uống thuốc, ngươi có hay không mang theo ở trên người. Chí nghiêu giao vội đem treo ở bên hông tiểu bình sứ đưa qua đi, ở bên trong. Nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng cũng rõ ràng hiện tại không phải hỏi này đó thời điểm. Nhân mệnh quan thiên, tạ tự hoài an nguy quan trọng nhất. Sở hàm đường tiếp nhận nàng tiểu bình sứ, chạy hướng tạ tự hoài, đem một viên dược nhét vào hắn trong miệng. Chí nghiêu giao cũng không nhàn rỗi, không biết từ nơi nào cầm một chén nước lại đây. Giờ này khắc này. Sở Hàm Đường đang lo tạ tự hoài khả năng không có biện pháp đem thuốc viên nuốt vào. Thấy Trì Nghiêu giao lấy thủy lại đây, nàng nhanh chóng tiếp được, hàm một ngụm còn tính ấm áp thủy ở trong miệng, hôn lên hắn, chậm rãi độ thủy qua đi, lại dùng đầu lưỡi đem thuốc viên để nhập hắn hầu khẩu. Tạ tự Hoài hầu kết nhẹ nhàng mà lăn lộn hạ. Thuyết Minh rốt cuộc nuốt xuống đi. Thuốc viên ngộ thủy sẽ hòa tan một chút, sở Hàm Đường đầu lưỡi cũng dính lên một tia chua sót chi ý. Quân chủ phủ hạ nhân ở lấy thủy phát hỏa, không có lưu ý đến bọn họ bên này. Chí nghiêu giao lo lắng mà nhìn sở hàm đường cùng tạ tự hoài, lo sợ bất an hỏi, hiện giờ giờ tí đã qua, lại uống thuốc còn hành sao. Lại thấy sở hàm đường tựa ngẩng đầu trừng mắt nhìn giữa không chung liếc mắt một cái, không biết là đối ai nói lời nói, hành cũng đến hành, không được cũng đến hành. Giữa không chung huyền phù chỉ có nàng có thể nhìn đến hệ thống. Thức mau, các nàng nghe thấy được một đạo cực kỳ nhẹ thanh âm, sở hàm đường. Thiếu niên tiếng nói, sở hàm đường túi đầu vừa thấy, tạ tự hoài ôm vòng lấy nàng vòng eo. 10 ngón trình khóa mà thủ sát nàng, khỏe môi hơi cong, cười đến sung sướng, lại ẩn ẩn hiện ra không từ thủ đoạn điên cuồng. Hắn ngửa đầu xem nàng này trương quen thuộc mặt, nỉ non, ta đánh cuộc chính xác đâu, sở hàm đường. Hệ thống hoàn toàn tự bế. Hai người kia quả thực chính là nó khắc tinh, một cái so một cái điên, thật đúng là trời sinh một đôi, tuyệt phối duyên trời tác hợp, thật là lấy bọn họ không có biện pháp. Sở hàm đường một hoàn thành nhiệm vụ liền hồi hiện đại tìm hacker công kích hệ thống. Nó lúc ấy đang tìm kiếm tiếp theo vị xuyên thư công lực người, trăm triệu không nghĩ tới chính là sệ vở đột nhiên bị hacker công kích đến cơ hồ muốn hỏng mất. Sệ vở nếu bị hư hao, kết quả sẽ là... nó đem không còn nữa tồn tại. Hệ thống vội không ngừng mà theo nhân đối phương công kích mà sinh ra nhỏ bé liên tiếp đi tìm đi, phát hiện cư nhiên là sở hàm đường cùng nàng cao trung sinh biểu đệ. Phía trước công kích hệ thống hacker có khác một thân, không phải nàng biểu đệ. Nhưng thiên hạ hacker là một nhà. Cái này hacker có thể đối nó sinh ra công kích, khác hacker có lẽ cũng có thể. Càng đừng nói sở hàm đường vốn dĩ liền cùng nó có liên tiếp quan hệ. Công kích sẽ trở nên càng dễ dàng. Hệ thống nguyên bản còn tưởng rằng sở hàm đường là xuất phát từ quan tâm nó cùng lo lắng nàng có thể hay không trở lại hiện đại mới có thể hỏi về hacker có không công kích đến hệ thống một chuyện. Nó không bố trí phòng vệ tâm liền trả lời. trăm triệu không nghĩ tới, nàng lúc ấy trở là suy nghĩ, có thể hay không cũng làm nàng biểu đệ học công kích nó. Khó trách có trách nàng sẽ hỏi nó về liên tiếp sự. Biết được ký chủ liền tính là hoàn thành công lược nhiệm vụ cũng có thể cùng hệ thống sinh ra rất nhỏ liên tiếp, sở hàm đường hẳn là liền tồn loại này tâm tư. Nó chân kinh rồi. Nguyên lai like là sở hàm đường làm nàng biểu đệ theo trên người nàng liên tiếp tìm được nó, sau đó không lưu tình chút nào triển khai hacker công kích, ai có thể nghĩ đến một cái mười mấy tuổi cao trung sinh sẽ là lợi hại hacker. Chỉ cần có thể tìm được liên tiếp, là có thể công kích. Quan trọng nhất chính là, Sở hàm đường dùng loại này biện pháp tới tìm hệ thống, có lẽ sẽ đối chính mình thân thể sinh ra thương tổn, rốt cuộc liên tiếp cùng nàng thân thể cũng có liên hệ. Hệ thống liền nghi hoặc đều trở lại hiện đại, hảo hảo tồn tại không được sao. Còn hao hết tâm tư lăn lộn nhiều như vậy, liền vì ở trong đời sống hiện thực cũng không tồn tại người trong sách. Thậm chí dùng ngọc nát đá tan tới uy hiếp nó. Nàng hoàn toàn là cắn định rồi nó sẽ đã chịu uy hiếp. Tựa như lúc trước hệ thống sẽ cắn định sở hàm đường vì có thể hồi hiện đại sẽ tích cực hoàn thành công lược nhiệm vụ cùng đi cốt chuyển điểm, phong thủy thay phiên chuyển. Trước đó, cũng không ai đã làm loại sự tình này. Cho nên hệ thống trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, cuối cùng nguyện ý làm một bước nhỏ, hỏi sở hàm đường rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, nàng cấp ra trả lời vẫn là cùng phía trước giống nhau, tạ tự hoài. Nàng muốn chính là tạ tự hoài. Hệ thống còn ở do dự, chưa từng có quá như vậy tiền lệ. Nếu như bị thượng cấp đã biết, nó cũng sẽ đã chịu tương ứng trừng phạt. Cho nên thấy sở hàm đường thái độ kiên định, không khỏi do dự không chừng. Nhưng sở hàm đường giống như thực cấp bộ dáng, hạ nó cần thiết đến lập tức cấp ra đáp án. Bởi vì hiện đại cùng thư chung thời gian trôi đi bất đồng, hệ thống ở suy xét sở hàm đường yêu cầu đồng thời cảm ứng được tạ tự hoại sắp táng thân với biển lửa, khống chế không được mà đánh cái dùng mình. Bọn họ thật là muốn tra tấn chết nó. Một cái dùng hacker công kích nó. Một cái dùng chết tới bức bách nó. Hai cái đều là tàn những người. Hệ thống phía trước nếu đáp ứng rồi sở hàm đường nói sẽ làm tạ tự hoài thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, vậy cần thiết đến làm được. Không được hủy nặng, nếu không cũng muốn tiếp thu trừng phạt. Bởi vì thân là hệ thống chung nó một khi làm ra hứa hẹn, kia liền sẽ tự động sinh thành khế ước. Nhưng tạ tự hoài là hoàn toàn không biết những việc này, toàn bằng manh đánh cuộc, ở trong mắt hắn loại này khả năng tính nhỏ đến không thể lại tiểu. Nếu là không thành công, chết liền đã chết. Cố tình hắn còn liền làm như vậy. Kẻ điên. Quả thực chính là kẻ điên, hệ thống đối tạ tự hoài cách làm cảm thấy thực đau đầu, cùng kẻ điên đấu pháp, như thế nào có thể thắng? Không thắng được. Sở hàm đường cùng tạ tự hoài hai người còn tuổi nhỏ, tâm tư liền như vậy thâm trầm. Một cái hai cái, đều tính kế nó, hai người còn không mang theo trọng dạng. Hệ thống có thể nghe lén đến sở hàm đường từng đối tạ tự hoài nói, cái kia đồ vật, cũng chính là nó, sẽ làm hắn thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Chỉ sợ cũng là ở lúc ấy. Hắn liền ở đánh làm nó hủy nặng chú ý. Mà sở hàm đường biết hệ thống có thể nghe lén bọn họ nhất cử nhất động, cũng chưa từng đối tạ tự hoài lộ ra quá nửa câu về hắc cơ sự, chỉ làm hắn hảo hảo tồn tại, hệ thống sao có thể nghe ra nàng âm yêu. Hệ thống hiện tại ngâm lại, hối hận đến muốn chết. Sớm biết như thế, liền đem sở hàm đường ném ở thế giới kia, làm nàng tự thân tự diệt tính. Cuối cùng, hệ thống cẩn thận mà cân nhắc lợi hại. Tạm thời chỉ có thể thỏa hiệp đến này trình độ Ta chỉ có thể trộm mà làm ký chủ ngài cùng tạ tự hoài ở trong sách trong thế giới vượt qua cả đời, bạch đầu giai lão, sống lâu trăm tuổi, chờ ngài cùng hắn sống thọ và chết tại nhà, lại đưa ngài hồi hiện đại. Nó khó xử nói, trừ cái này ra, khác ta đều làm không được, cũng không thể làm. Nang hỏi, vậy ngươi còn sẽ nghe lén chúng ta nhất cử nhất động sao? Tuyệt đối sẽ không, ta đem ngài này tôn đại thần thu phục sau, còn muốn tiếp tục đi tìm tiếp theo vị xuyên thư công lược người đâu, không cái này nhàn dội thời gian. Hệ thống nói đến mặt sau, thức bất đắc dĩ ngữ khí. Cũng không dám a. Vạn nhất ngài kêu biểu đệ lại công kích ta làm sao bây giờ, ta thật là sợ các ngươi. Sở hàm đường nhịu như mày. Cánh mạng bị nàng nhất ở trong tay hệ thống lập tức chân chó mà kỳ hảo. Đúng rồi, ngài yên tâm, như vậy cũng sẽ không quấy dày ngài ở hiện đại sinh hoạt, ngài ở trong sách cả đời, ở hiện đại nháy mắt liền đi qua. Nghe vậy, sở hàm đường miễn cưỡng mà đáp ứng rồi. Dù sao đây đều là hệ thống thiếu nàng. Vô duyên vô cớ tuyển định nàng vì xuyên thư công lực người Muốn nàng làm như vậy nhiều chuyện Hiện giờ là thời điểm được đền bù còn Đến nỗi về sau sự Về sau lại nói Hệ thống nhược điểm không phải bị nàng cầm sao Về sau có thể từng bước từng bước Mà thử đối phương điểm mấu chốt Sở hàm đường nghĩ đến đây Nhìn về phía hệ thống ánh mắt mạc danh bình tĩnh không ít Lại lệnh nó sởn tóc gáy Nay tiểu nha đầu lại suy nghĩ cái gì Sở hàm đường cũng bởi vậy Về tới thư trung thế giới Nếu là vãn hồi một khắc. Hậu quả không dám tưởng tượng, nàng lòng còn sợ hãi mà nhìn bên cạnh tạ tự hoài, hắn thế nhưng dùng chính mình tính mạng đi đánh cuộc. Cũng không thể quay cái này tiểu bệnh tiểu không tin nàng. Tình nguyện liều chết một bác. Rốt cuộc sở hàm đường cũng biết đây là lang tới chuyện xưa, nếu nàng có thể cho hắn cũng đủ cảm giác an toàn, định sẽ không như thế. Bất quá, tạ tự hoài cũng là nổi lên tác dụng. Nếu không phải hắn làm như vậy, chỉ sợ hệ thống cũng sẽ không như vậy dễ dàng mà thỏa hiệp. Sờ hàm đường chậm rãi tới gần tạ tự hoài vòng lấy nàng vòng eo tay, sờ lên kiếp như cũ lạnh băng đầu ngón tay, lại cắm vào hắn khe hở ngón tay chung. Đêm qua lại là cứu hỏa, lại là chiếu cố tiểu bệnh tiểu, sờ hàm đường cũng thành tiểu dơ miêu nhi. Thiếu nữ nguyên bản sơ đến chỉnh chỉnh tề tề bùi tóc lộn xộn, vài sợi sợi tóc rũ xuống tới, khói bụi tả một chút, húi một chút mà dừng ở trắng non trên mặt. Xinh đẹp trang phục mùa đông váy đỏ cũng là rối tinh rối mù, làn váy phá mấy cái lỗ nhỏ. Như là bị hỏa tinh thiêu phá, địa phương khác lại xám xịt, bị bụi mù làm dơ, chọn bộ váy liền không một ít sạch sẽ địa phương. Tạ tự hoài cũng không hảo đến chỗ nào đi, nhưng hắn lại một chút không thèm để ý. Chí liêu giao bọn họ nhìn sống sờ sờ sờ hàm đường cùng tạ tự hoài, vừa mừng vừa sợ. Còn sống? Còn sống? Ngay từ đầu bọn họ thật đúng là cho rằng hai người sẽ tại đây một hồi lửa lớn trung tiêu đến thi cốt cũng không dư thừa, lại thấy chết mà sống lại sờ hàm đường. Liêu chi bùi nói lắp hỏi. Sở, sở hàm đường, ngươi hiện tại là người hay quỷ Thấy bọn họ đều an toàn cùng quận chủ phủ không người viên thương vong Sở hàm đường còn có tâm tư cùng liêu chi bùi nói giỡn Ta nếu là quỷ, liêu công tử, ngươi có phải hay không muốn thỉnh người trở về đuổi quỷ a? Tạ tự hoài phản nắm lấy nàng giữ chặt hắn ngón tay Là thật thật sự sự ấm áp Hắn rũ đẹp mắt, đem sở hàm đường kia mảnh khảnh ngón tay một cây một cây mà tất lượng Đối mặt khác sự mắt điếc ai ngơ Liêu chi bùi lau một phen mặt hắn tưởng lau khô trên mặt khói bụi, lại quên tay cũng là dơ, càng lau càng bẩn, liền ngũ quan đều thấy không rõ lắm. ta quản ngươi là người hay quỷ, liền tính là quỷ, chúng ta cũng có thể dẫn quỷ. theo sau liếu chi bùi ván giận, ta thật sự sẽ không làm ngỗ phiến. tạ công tử ngay từ đầu ăn một khối sẽ không chịu ăn, ngươi về sau lại đem loại sự tình này giao cho ta làm, ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không lại đáp ứng. sở ham đường buồn cười, chí liêu dao ở bọn họ giữa là tương đối thành thục, khiếp sợ về khiếp sợ. Vẫn như cũng lập tức làm cho bọn họ về trước phòng tắm ngồi thay quần áo, thu thập sạch sẽ Chuyện khác đến lúc đó lại nói cũng không mượn Bạch Thuyên mạnh mẽ mà thu liễm khởi khó có thể tin thần sắc Ánh mắt lại vẫn cứ nhịn không được hướng sở hàm đường cùng tạ tự hoài trên người ngó Người chết làm sao có thể lại sống lại Vẫn là ở người sau khi chết đầu thất ngày ấy Bạch Thuyên lần đầu tiên thấy loại sự tình này Chẳng lẽ trên đời này thật sự có quỷ thần nói đến Sao có thể đâu Quá thần kỳ Hắn vừa rồi còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ, nhưng quận chủ phủ hỏa hoạn một chuyện lại là như vậy chân thật, véo chính mình một phen, cũng là thật thật tại tại mà đau. Mà sở hàm đường nâng dậy tạ tự hoài hướng bọn họ cho tới nay chủ phòng đi đến. Nàng chịu không nổi dơ hề hề chính mình, tưởng rửa mặt một chút mặt gì đó, lại đi bể tắm tắm gội. Vì thế sở hàm đường dùng trong phòng thường dùng than hỏa ôn thủy rửa mặt. Tạ tự hoài cũng là như thế. Hắn biết nàng thích hắn mặt. Có đôi khi... Tạ Tự Hoài cũng sẽ có tâm vô tâm địa lợi dùng cái này ưu thế đi lấy lòng Sở Hàm Đường, tự nhiên là muốn sạch sẽ một chút mới hảo. Chờ rửa mặt xong, hắn liền đem nàng ôm lấy. Tạ Tự Hoài mũi nhẹ để ở Sở Hàm Đường tú đỉnh mũi phía trên, hô hấp mang theo phảng phất thâm nhập cốt tùy hương khí nhợt nhạt mà phun ở trên mặt nàng. Hắn không quá dám nhắm mắt, sợ là hoàng lương một nộ. Sở Hàm Đường, Ân. Tạ Tự Hoài khẽ môi độ cung thông thả giơ lên. Sở Hàm Đường, nàng nâng lên tay Lòng bàn tay mềm nhẹ mà đè ở hắn khoe môi độ cung thượng, lại mơn trớn hắn gây ốm cằm, có chút sinh khí, rồi lại cảm thấy hắn nhìn tiểu đáng thương, nháy mắt liền tắt lửa. Làm sao vậy? Chúa sang thế là không công bằng. Cấp tạ tự hoài một chương cực có có lửa gạt tính hảo tối ra, gọi người chỉ là nhìn gương mặt này, liền cái gì hỏa khí đều xôn xao mà ráng xuống đi, không có. Sở Hạm Đường nhớ tới trên mạng một câu, đẹp có thể đương cơm ăn sao? Giống như còn thật sự có thể, mỹ nhân ở cốt, không ở da. Tạ tự hoài thòn gầy không ít, lại vẫn có thể sử dụng gương mặt này mê hoặc một ít tâm không kiên định người. Thì như nàng. Hắn hỏi, ngươi về sau còn sẽ rời đi sao? Sở ham đường trịnh trọng chuyện lạ mà lắc đầu, ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi, tạ tự hoài. Nghe vậy, hắn không tiếng động mà cười cười, phảng phất giống như cực kỳ sung sướng giống nhau. Nàng lại nói, ngươi lần này nên tin tưởng ta đi, ngươi nếu là không tin nữa ta, ta liền. Liền. Liền cái gì đâu? Sở hàm đường nhất thời không có thể nghĩ đến, qua loa. tạ tự hoài khỏe mắt đôi lông mày cũng nhiễm chút ý cười, múi tìm kiếm yêu thương dường như một chút lại một chút mà, ôn nu mà cọ quá nàng mặt. Ta hiện tại muốn cho ngươi thân ta một chút. Thiếu niên thanh tuyến thấp thấp. Nàng biết hắn tưởng xác nhận cái gì, nhón mũi chân liền hôn lên đi, thanh âm mơ hồ ở môi răng, gian, không phải mộng, ta, sở hàm đường, là thật sự. Nói xong, lại từ trong tay háo lấy ra mấy thứ đồ vật. Ngọc Bích Ngân nhĩ truy một châm, tiểu đao, nàng há mồm, làm hắn đầu lưỡi tiến vào trong miệng, hàm hồ nói, mấy thứ này cũng còn ở nga. Tạ tự hoài lại là cười, hắn dùng lòng bàn tay bao ở sở hàm đường cái, Hốc, ra tăng nụ hôn này. tắm gội xong, sở hàm đường thay một bộ bộ đồ mới váy liền đi tìm chỉ ngưu giao bọn họ. Thiên còn rơi xuống đại tuyết, nàng sợ lạnh, lại phủ thêm một kiện áo khoác ở trên người, một tay bỏ vào bình nước nóng, một tay vươn tới dắt lấy Tạ tự hoài. Quản chủ phủ trong đại sảnh không những người khác. Chỉ có năm người. Phân biệt là, Chí Nghiêu Giao, Bạch Uyên, Liêu Chi Bùi, Tố Tâm, Khổng Thường, bọn họ nhìn hai người đi vào tới, cảm xúc không khỏi có chút kích động. Đặc biệt là Liêu Chi Bùi. Hắn gắt gao mà nhìn chầm chầm sở hàm đường bên cạnh người bóng dáng, vào đông không có gì thái dương, lại vẫn như cũ có thể chiếu ra lưỡng đạo nhàn nhạt bóng dáng. Không phải mộng, sở hàm đường thật sống lại. Liêu Chi Bùi thật sự nhịn không được. Hắn suốt ruột muốn biết đáp án, sở hàm đường Ngươi lại như thế nào xuống lại? Sở hàm đường nhìn tạ tự hoài liếc mắt một cái. Nàng quyết định cấp ra một cái mơ hồ đáp án, ân. Là tạ tự hoài cho ta chiêu hồn. Chiêu hồn là giả. Dùng hacker uy hiếp hệ thống là thật. Bất quá đâu, hệ thống dặn do nói không thể làm những người khác biết nó tồn tại, cùng phía trước công lược nhiệm vụ. Đương nhiên, nó nơi này theo như lời những người khác đã không bao gồm tạ tự hoài. Vừa dứt lời, mỗi người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không ngừng liếu chi bùi kinh hãi. Ngay cả trí nghiêu giao cùng bạch uyên mấy người cũng chuẩn bị không kịp. Lại là chiêu hồn. Nhưng trừ bỏ cái này giải thích, bọn họ xác thật giống như cũng không thể tưởng được có mặt khác khả năng tính. Chiêu hồn. Bọn họ lại nghĩ tới sở hàm đường lần trước chung mũi tên hôn mê, tạ tự hoài nói muốn cho hòa thượng làm pháp sự chiêu hồn, nàng cũng vừa lúc tỉnh lại kia một sự kiện. Cứ việc kia một hồi pháp sự chỉ làm được một nửa. Chẳng lẽ là thật sự? tựa hồ là, một lần là vừa khéo, hai lần hẳn là chính là thật sự. Bọn họ không quá tin tưởng quỷ thần nói đến, lại xưa nay tín nhiệm sở hàng đường, nghe xong nàng lời nói, dần dần mà tin tám, chín thành. Chí liêu giao nhìn về phía tạ tự hoài. Cho nên hắn tối hôm qua kiên trì muốn một người túc trực bên linh cứu, chính là bởi vì tưởng lại lần nữa chiêu hồn. Như thế nào vẫn là cảm giác nơi nào quái quái. trước đừng nói chiêu hồn rốt cuộc có tồn tại hay không, muốn chiêu hồn mà thôi, vì sao gạt bọn họ. Linh đường lửa lớn là ngoài ý muốn. Nhưng hắn không ăn giải vu thuật thuốc viên, không phải. Chẳng lẽ, chiêu hồn yêu cầu trí tử địa rồi sau đó sinh? Trí nghiêu giao đến nay vẫn là không nghĩ ra, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không hỏi lại kỹ càng tỉ mỉ một chút. Sở hàm đường thấy vậy, vội đánh gây nàng suy nghĩ sâu xa. Nàng nuốt bẹp bẹp bụng, làm núng nói, chỉ tỉ tỉ, ta đói bụng. Trí nghiêu giao nghe nói sở hàm đường nói đói bụng, tức khắc không rảnh lo lại tự hỏi những cái đó sự, chạy nhanh phân phó tố tâm đi làm hạ nhân làm tốt ăn. Sở hàm đường triều tạ tự hoài rào hoạt mà cười cười Tới rồi buổi tối, trăng sáng sao thưa. Sở ham đường cuốn chặt siêm y dễ, đem tạ tự hoài đưa tới không có gì người hậu viện, giày theo đạp lên thật dày tuyết địa thượng, đi ra một cái lại một cái dấu chân, từ trong tay háo lấy ra một con ngọc quan. Dưới ánh trăng, thiếu niên thấp mắt thấy nàng. Con hảo, đuổi kịp. Nàng biết hắn chỉ nghĩ cùng chính mình quá sinh nhật, cho nên tạm thời không kêu lên những người khác lại đây. Sở ham đường đôi tay phủ ngọc quan, cười đến mắt hơi cong, ta lần này nhưng không lừa ngươi. Này không phải gấp trở về cho ngươi đưa sinh nhật lễ. Nói xong, nàng làm tạ tự hoài cầm này ngọc quan. Ngay sau đó Sở Hàm Đường đạp đến bậc thang, cởi xuống chói chặt hắn cao đuôi ngựa dây của tóc, lòng bàn tay hạ là mềm mại sợi tóc xúc cảm. Gọi người yêu thích không buông tay. Nàng sờ sờ. Sở Hàm Đường thanh thanh giọng nói nói, "Hôm nay là ngươi 20 tuổi, là cập quan chi năm, ta tới vì ngươi cởi xuống dây của tóc, lấy quan vấn tóc, nhưng hảo a. Hành quan lễ vốn là từ trưởng bối hoặc phụ thân làm." Nhưng tạ tự hoài đều không có, hắn chỉ có nàng. Tạ tự hoài hơi cong lưng, đem chính mình giao cho sở hàm đường, hảo. Sở hàm đường nâng lên đôi tay, cười ngâm ngâm mà nâng lên hắn tóc dài, thật cẩn thận mà thúc tiến ngọc quan bên trong, một lát sau mới chuẩn bị cho tốt, kết thúc buổi lễ. Không biết vì sao, nàng đống nhiên ảo não lên. Sở hàm đường nguồn thanh nói, ta kỳ thật còn chuẩn bị mặt khác lễ vật. Phía trước còn tưởng rằng có thể chống được tạ tự hoài sinh nhật ngày ấy, ai biết trời không chiều lòng người hiện tại chỉ có nảy một con ngọc quan. Tạ Tự Hoài ánh mắt trước sau dừng ở sở hàm đường trên mặt, ngươi là nói đường hoạ. Sở Hàm Đường kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Ta xem qua. Hắn tay trượt xuống dưới, dắt lấy nàng, một ngón tay một ngón tay mà cắm vào nàng khe hở ngón tay, tươi cười tươi đẹp, lại bổ thượng một câu, thực thích. Sở Hàm Đường nhảy xuống bậc thang, chiều hắn đuôi tay. Đông tuyết bay xuống, bị gió thổi đến không ngừng đảo quanh, nàng nhìn nhìn bốn phía, thần thần bí bí nói, Tạ Tự Hoài ngươi cong lưng, Tạ tự Hoài cong hạ eo. Sở Hàm Đường cố ý dùng tay méo méo hắn vành hai. Hắn vành thai thực mất cảm. Tạ tự Hoài khó có thể chịu đựng dường như nhẹ thở hổn hển một tiếng, rát lấy tay nàng nắm thật chặt, đôi mắt khẽ nâng. một mảnh bông tuyết dừng ở mặt trên, nháy mắt lại rơi xuống, Sở Hàm Đường. Sở Hàm Đường hôn hôn Tạ tự Hoài khẽ run mi mắt, Tạ tự Hoài sinh nhật vui sướng. Hắn khẽ môi nhẹ cong, chớp một chút mắt. Lại thấy nàng thực nhẹ mà hôn một chút hắn cao thẳng mũi. Tạ tự hoài, sinh nhật vui sướng. Hôn rơi xuống hắn môi mỏng thượng. Tạ tự hoài theo bản năng vươn đầu lưỡi câu lấy nàng. Không trung đột nhiên có pháo hoa nở rộ, đưa bọn họ hai người mặt chiếu thật sự lượng. Sở hàm đường nhìn thẳng tạ tự hoài, đáy mắt trang tất cả đều là hắn, cười nói, tạ tự hoài, sinh nhật vui sướng à. Hắn nói, cùng nhạc ga. sở hàm đường. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.